Triệu thị tuy rằng không thích nguyên bản đại phòng sở ra hai cái, ước gì Quý Vũ Trừng đến Quý Thiên Tâm trong xe ngựa chịu chết, bất quá hôm nay tình huống đặc thù, sợ ra cái gì nhiễu loạn, cho nên vẫn là làm Quý Vũ Trừng cùng Quý Thiên Tâm cách ra. Bất quá bởi vì Quý Vũ Trừng cùng Quý Nguyên nếu là thân huynh muội, gần nhất lại ít có gặp mặt, cho nên hai người ngồi xuống cùng chức trong xe ngựa. Quý Vũ Trừng xốc lên xe ngựa màn xe, nhìn kia từ cổng lớn đi hướng xe ngựa chủ tớ hai người. Hàm răng cắn đến khanh khách rung động, trong mắt tràn ngập hận ý, đặt ở sen ngửa cửa sổ thượng một bàn tay chỉ đều khấu vào vụ gỗ. Kaka, dựa vào cái gì, nàng có thể như vậy tiêu giao tự tại. Vì cái gì ra ra cùng cha muốn sùng nàng. Nàng rõ ràng chính là cái yêu quái, là cái ác ma. Là giết người hung thủ A. Quý vũ trừng cơ hồ là cắn răng. Quý nguyên nếu nhàn nhạt nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, nàng là giết người hung thủ nhưng chúng ta mâu thân cũng là giết người hung thủ. Quý vũ trường nghe vậy, quay đầu chướng mắt quý nguyên nếu, cười lạnh. cho nên mâu thân quả nhiên là nàng giết đúng không? quý nguyên nếu nói xong mới kinh ngạc phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, hắn đã quên trong phủ mọi người đều là gạt vũ trường. hắn trầm giọng nói, ngươi đừng sang bậy, nàng không phải ngươi có thể đắc tội. như thế nào? ngươi sợ nàng? ngươi không nghĩ báo thủ? quý vũ trường thắng liên tiếp ép hỏi. Quý Nguyên nếu không nói gì. Hử? Vẫn là nói, liền ngươi cũng bị cái kia tiểu yêu quái mê hoặc?" Quý Vũ Trừng lạnh giọng chất vấn. Quý Nguyên nếu như mày, lạnh lùng nói, "Nàng cũng là muội muội của ngươi." "Muội muội?" Quý Vũ Trừng cả giận nói, "Ta mới không có loại này yêu quái muội muội." "Kaka, nàng chính là giết chúng ta Mâu Thần a." Quý Nguyên nếu giữa mày khẩn tần, lại một câu đều không có nói ra. Trong mắt có dây rủa cùng Mâu Thuẫn. Quý vũ trường thấy quý nguyên nếu không nói lời nào, cười lạnh, xem ra ca ca cũng đã bị cái kia yêu quái mê tâm hồn. Thiếu hồ ngôn loạn ngữ. Quý nguyên nếu cũng không tưởng cùng chính mình muội muội khởi tranh chấp. Quý vũ trường hư lạnh một tiếng, dù sao chuyện này, ta đã sai người chuyển tin hồi ông ngoại ra. Quý thiên tâm, liền chờ chết đi. Cái gì? Người chuyển tin hồi trần gia. Quý nguyên nếu nghe vậy thần sắc cũng đổi đổi. Không tồi. Cha lừa gạt ông ngoại bọn họ, nói mâu thân là bệnh chết, ta càng muốn nói cho bọn họ chân tướng. Quý Vũ Trừng nhìn mắt ngoài cửa sổ xe, khỏe miệng hiện ra một tia ấm lãnh, chờ chúng ta trần gia người tới, ta xem tia tiểu yêu quái còn có thể kiêu ngạo tới khi nào. Quý Nguyên nếu giữa mày khẩn lắm, nếu trần gia đã biết sự tình chân tướng nói, hắn hận Quý Thiên Tâm, chính là Quý Thiên Tâm cùng tố khanh lên xe ngựa lúc sau, đoàn xe liền bắt đầu hướng tới hoàng cung tiến lên. Lúc này đây có mã phu, cũng không cần Tố Khanh tự mình giá mã, cho nên liền cùng Quý Thiên Tâm ngồi xuống một hối. Nhưng ở thùng xe nội, Tố Khanh cũng không nhàn rỗi một bên vì Quý Thiên Tâm lột cơm, một bên trả lời nổi lên mới vừa rồi ra cửa thời điểm, Quý Thiên Tâm yêu cầu nói. Chương 76 ở ta bên người sẽ hủy khuất sao. Quý Thiên Tâm ngồi ở bên trong xe ngựa, một bàn tay mềm như bông trống đầu. Bên trong xe ngựa đồ vật cũng đầy đủ hết đều là căn cứ quý thiên tâm thói quân đạt. Có đồ ăn vặt, ấm áp đồ uống, cũng có gối rửa. Kỳ thật ra, cung yến cũng không có gì hảo ngoạn, chính là ăn ăn uống uống nhìn xem biểu diễn. Ngẫu nhiên nghe một chút hoàng đế có phải hay không có cái gì đại sự muốn tuyên bố, nói không chừng có đôi khi ban thưởng điểm đồ vật, tâm tình tốt thời điểm còn ban cái hôn gì đó. Tố Khanh đem lột ra quả nhân uy tới rồi quý thiên tâm trong miệng, chợt cười, nếu là vận khí tốt, Nói không chừng còn có thể đụng phải một ít cung đình bắt quái đâu. Quý Thiên Tâm gật gật đầu, như thế cùng hồi lâu phía trước nàng xem qua, phim truyền hình giống như, không sai biệt lắm. Quý Thiên Tâm một bên ăn xong quả nhân, uống lên khẩu quả trà. kia, ngươi tưởng trở về sao? Nàng không chút để ý hỏi. Nghe thế câu nói, Tố Khanh thần sắc khẽ biến, lập tức ở Quý Thiên Tâm trước mặt quỳ xuống, từng câu từng chữ tựa như lời thề, Tố Khanh liền đi theo chủ tử tố khanh nơi nào đều không đi. Lúc này tố khanh sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều, cùng bình thường kia khiêu thoát bộ dáng nhưng thật ra có chút xuất nhập. Quý thiên tâm nhìn nàng, chậm rãi nói, vứt bỏ ngươi bản thân sở hữu vinh hoa phú quý, đi theo ta bên người, sẽ hủy khuất sao. Nàng thanh âm rõ ràng nghe tới như vậy non nớt lại từ từ kể ra, lời nói là lại là làm tố khanh tâm đều khẩn lên. Đi theo chủ tử, tố khanh cũng không hủy khuất. Là Tố Khanh không biết nhiều ít thế mới đã tu luyện phúc phận. Tố Khanh ngẩng đầu, nhìn Quý Thiên Tâm, bình tĩnh nói. Mà lúc này, xe ngựa vừa lúc có chút sóc nảy, quỷ trên mặt đất Tố Khanh cũng theo lắc lư một chút. Quý Thiên Tâm huy một chút tay, toàn bộ xe ngựa liền rốt cuộc không cảm giác được một tia sóc nảy, thậm chí liền ở trên xe ngựa cảm giác đều biến mất. Giống như là ở đất bằng, không hề có một chút đông đưa. Người hầu hạ ta nhiều năm như vậy. Ngươi nếu là tưởng trở về lấy về thuộc về ngươi đồ vật, ta tất nhiên là sẽ giúp ngươi quý thiên tâm nhìn nàng, dừng một chút, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Tố khanh đôi mắt một chút liền đỏ, lại là cười lại là khóc, tố khanh cái gì đều không cần, chỉ cần đi theo chủ tử thì tốt rồi. Có thể đi theo chủ tử bên người, những người khác là hâm mộ đều hâm mộ không tới đâu. Quý thiên tâm giữa mày hơi hơi tần một chút, đừng khóc, kia. Ngươi liền đi theo ta bên người, đó là. Tố khanh lúc này mới một chút liền cười khai, cái mũi cũng hồng hồng, 13 tuổi thiếu nữ cảm xúc lặp lại ngược lại có chút đáng yêu. Quý thiên tâm kỳ thật chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới tố khanh sẽ kích động như vậy. Rốt cuộc tố khanh ở chính mình bên người cũng ngây người rất dài một đoạn thời gian, nàng cũng là muốn hỏi một chút tố khanh có hay không khác cái gì ý tưởng. Nếu là tưởng rời đi nói, nàng cũng sẽ không ngăn trở nhân thân đều là tự do, nguyện ý tới liền tới, nguyện ý đi liền đi. Từ trước nàng đối người bên cạnh, cũng là như thế. Hơn nữa Tố Khanh hầu hạ nàng cũng hầu hạ không tồi, nếu là nàng có cái gì nhu cầu, nàng cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Cho nên nàng mới có này vừa hỏi. Nhưng Tố Khanh nếu không có, vậy quên đi. Nàng thích lưu tại chính mình bên người nói, kia liền lưu lại đi. Nàng sẽ nghĩ cách kéo dài nàng thọ mệnh. Quý thiên tâm ở trên xe ngựa nghỉ ngơi trong chốc lát, gần nhất một đoạn thời gian nàng tu vi rất khó đột phá, nhưng nàng nguyên thần đã ở bắt đầu cùng cái này thân thể dung hợp. Nói cách khác, đương nàng nguyên thần cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, như vậy nàng cái này thân thể cũng sẽ hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Tuy rằng võ đạo một đường cũng sẽ lệnh người thân thể phát sinh cải tạo cùng biến hóa, nhưng nàng nguyên thần lại có thể làm cái này thân thể càng thêm thuần túy, cũng càng tiếp cận với thân thể. Hơn nữa. Nàng muốn luyện ra linh chất không gian, cũng cần thiết sử dụng nguyên thần lực lượng. Chủ tử, mau tới rồi. chương 77 tiếng cung. Quý thiên tâm lúc này mới sâu kín chuyển tỉnh. Đối nàng tới nói, ngủ, cũng là tu luyện. Ăn cái gì, cũng là một loại tu luyện. Bởi vì lâu dài thói quen, tu luyện đã trở thành một loại đối nàng tới nói cùng ăn cơm uống nước giống nhau tập mãi thành thói quen sự tình. Nhưng kỳ thật, mặc dù là ở vị diện kia. Có thể làm được như vậy, chỉ sợ trừ bỏ quý thiên tâm, cũng khó có thể tìm ra người thứ hai tới. Tố khanh dẫn đầu xuống xe ngựa, sau đó mới tiếp quý thiên tâm đi xuống. Quý thiên tâm mới vừa xuống xe, liền thu được phía trước quý vũ trừng một đạo hung ác ánh mắt. Quý nguyên nếu nhìn quý thiên tâm liếc mắt một cái, cũng thần sắc phức tạp rời đi mắt. Quý thiên tâm nghi hoặc, bọn họ cùng ta, có thủ oán sao? Tố khanh ho nhẹ một tiếng, biết nhà mình chủ tử mặt manh chứng lại tái phát. Tiến lên, thấp giọng nói, cái kia, chủ tử, bọn họ là cái kia trần thị Nhi nữ, tướng quân phủ đại thiếu gia, cùng nhị tiểu thư, ngài gặp qua. Bởi vì chủ tử mặt manh chứng, Tố Khanh hiện tại đã luyện liền một thân đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Muốn nói, trên thế giới này, đáng sợ nhất không phải kẻ thù có bao nhiêu lợi hại, mà là ngươi mỗi ngày ở ngươi kẻ thù trước mặt lắc lư, ngươi dốc sức muốn báo thù lại ngưỡng mặt vẻ mặt vô tội hỏi ngươi, ngươi ai? Đây mới là gọi người hộp máu, mà nhà mình chủ tử chính là loại người này. Quý thiên tâm lúc này mới nhớ tới, nguyên lai là bọn họ. Quý thiên tâm ngắn ngủi ký ức liên tục không được bao lâu, nói không chừng quá một lát liền đã quên. Cửa cung dừng lại lớn lớn bé bé xe ngựa, phi phú tức quý, mặt trên đều khắc có đánh dấu, rõ ràng bọn quan viên chiếc xe. Quý hoài lễ ở phía trước nhất chờ hắn nhìn thoáng qua phía sau. Nhìn đến cuối cùng trả về ở trầm gì gì đi quý thiên tâm, có chút nóng nảy, nhưng lại thúc dục không được. Hắn đành phải thúc dục một chút cách đó không xa lão đại cùng lão nhị. Nguyên Nếu, Vũ Trường, mau tới đây. Quý Nguyên Nếu cùng quý Vũ Trường bước chân lúc này mới nhanh hơn một chút, đi tới quý hoài lệ bên người. Quý Vũ Trường khỏe miệng con lên, xem ra cha căn bản không thích cái kia tiểu yêu quái. Bà tử mang theo quý Nguyên Thanh đi ở cuối cùng. Bởi vì là si nhi cho nên vẫn luôn phải có người trông giữ, miễn cho va chạm quyền quý hoặc là không thể treo vào nhân vật. Chờ đến quý thiên tâm chậm gì gì đi tới, quý hoài lễ mới uy nghiêm mười phần nói, đi thôi. Lúc này tiến cung cũng không ngừng bọn họ một nhà, trên đường cũng là hiếm thấy náo nhiệt. Quý hoài lễ là võ tướng, mà là vẫn là một người tẩy tủy kỳ võ giả, cho nên nhìn đến người của hắn, vô luận là quan viên vẫn là hoàng thân quốc thích, đều sẽ đánh thượng một chút tiếp đón. Lấy kỳ tôn kính. Có lẽ đối với bọn họ tới nói, quý hoài lễ tướng quân thân phận, còn không bằng hắn một người tẩy tủy đại viên mãn võ giả tới có uy hiếp tính. Đây là thiên võ đại lục đối với võ giả tuyệt đối tôn sùng. Càng đừng nói, tướng quân trong phủ còn có một vị có lẽ đã đột phá minh khiếu kỳ cao thủ. Hơn nữa, nghe nói, liền tướng quân phủ đại thiếu gia, cũng là tẩy tủy kỳ cường giả. Nay ở toàn bộ vũ quốc triều đình nhưng đều là tuyệt vô cận hữu a. Vũ quốc có thể có như vậy võ giả gia tộc ở triều làng quan, thật sự là vũ quốc chuyện may mắn. Cho nên nhìn về phía quý gia ánh mắt, đều sẽ cho một loại tôn kính. Quý hoài lễ thực hưởng thụ như vậy ánh mắt, cũng hướng về phía bọn họ trở về hạ lễ. Quý gia gia quyến nhóm cũng có chung vinh dự. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, quý gia một môn hương thịnh nguyên do, đúng là bởi vì năm đó quý thiên tâm tùy tay cấp quý tam lôi cải tạo một chút căn cốt cùng tư chất truyền thụ một ít tu luyện kỹ xảo, mà quý gia vừa lúc truyền thừa xuống dưới, quý thiên tâm bước tiểu bước chân chậm rãi đi tới, một bên đánh giá vũ quốc hoàng thất kiến trúc, quý vũ trưởng cũng phát hiện quý thiên tâm động tác, khẽ gắt một ngụm, đồ nhà quê, chương bảy mươi chậm gì gì thiên tâm, bởi vì quý thiên tâm đi được chậm, quý hoài lễ cũng bất đắc dĩ đi chậm chút, dẫn tới cả đội người nện bước cũng đều biến chậm, mà quý thiên tâm này sân vắng tản bộ dường như bộ dáng. Cũng khiến cho tiếng cung không ít người chú ý Quý thiên tâm xuyên y Duy phục tiểu dáng cũng là thập phần hiếm thấy Màu trắng vì đế Đạm phấn cùng màu làm nhạt theo hoa dao Lánh tay háo rộng tiền váy Váy biên chuế mới chỉ thải điệp Xinh đẹp cực kỳ Rộng thùng thình hình thức cũng đem nàng sấn đến càng thêm nhỏ xinh Chậm rãi đi lại thời điểm Bên hông ngọc bội tua cũng theo lắc qua lắc lại Hơn nữa nàng bộ dáng đáng yêu Liền tựa như bút bê sứ giống nhau Màu da trắng non tuyết. Nhất cử nhất động đều như là bị chậm thả dường như, thoạt nhìn như một bức họa giống nhau cảnh đẹp ý vui. Nguyên lai like đây là quý gia trở về nhận thân cái kia nữ hoa hoa. Thật là đẹp mắt ta. Ai, mấy năm nay bị bên ngoài sợ là ăn không ít khổ đi. Nếu là ta nhưng luyến tiếp như vậy đáng yêu khuê nữ ở bên ngoài chịu khổ. Nhưng ta như thế nào nghe nói? Quý tướng quân cái này nữ nhi trở về thời điểm, chính là ở tướng quân phủ môn hung tàn đánh người đâu. Nói bừa như vậy cái bảy tuổi tiểu hài tử sao có thể đánh người, đánh đến động sao? Nàng nhảy dựng lên đều còn không có người cao đâu, còn đánh người. Phố phường lời đồn tin không được. Người nói đảo cũng là. Chính là giống như ta còn nghe nói, nàng trở lại trong phủ lúc sau, kia tướng quân phu nhân liền nhân bệnh qua đời. Sách, này đó hậu viện sự à, liền không thể như vậy xem, ngươi như thế nào không biết là bởi vì tướng quân phu nhân lúc trước có lẽ làm cái gì ân, Không tốt sự. Cho nên nhìn đến vị tiểu thư này trở về liền khó thở công tâm một chút đi. Thượng thư đại nhân nói đảo cũng là, thụ giáo thủ giáo. Nơi nào nơi nào, đều là nhà ta phu nhân giáo đến hảo. Quý thiên tâm ánh mắt ở vũ quốc hoàng thất kiến trúc thượng di động. Tố khanh, nhà ngươi cũng là như thế này sao? Tố khanh cười khẽ một chút, chủ tử, nhà ta so nơi này lớn hơn, vũ quốc hoàng thành cũng không tính đại. Quý thiên tâm gật gật đầu. Phía trước không bao xa quý nguyên nếu nghe được hơi hơi như hạ mi, cũng có chút kỳ quái. Hừ, đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, chưa hiểu việc đời. Các nàng đem hoàng thành coi như địa phương nào. Một cái nô tỳ ra cũng có thể so này hoàng thành đại. Nói mạnh miệng cũng không biết chuẩn bị bản thảo. Quý vũ trường khinh thường nói, lời nói tràn đầy trào phúng. Nàng lời nói quý thiên tâm hảo tố khanh tự nhiên là nghe được. Nhưng hai người cũng đều không để ý. Tố Khanh khẽ hừ một tiếng, cũng không phản ứng, mà là tiếp tục cùng quý thiên tâm nói lên. Nghe nói Vu quốc hoàng thất đầu bếp cũng không tệ lắm, chủ tử đợi chút có thể nhìn xem có hay không thích ăn. Tố Khanh nghe thế câu nói đạm lánh trên mặt nhưng thật ra có vài phần duyệt sắc, hảo. Nàng dung sắc một lưu hòa, nhìn qua liền càng có lực sát thương, đặc biệt là đối một ít đã vì người mẫu các phu nhân, nơi nào có thể chống đỡ chủ đáng yêu lại mềm một tiểu lò ly. Quý hoài lễ thấy mọi người đều đi vào, liền chính mình ra còn ở bên ngoài cọ sát, không khỏi dừng lại bước chân, nhìn về phía quý thiên tâm, cố ý ho khan một tiếng, trầm giọng nói, thiên tâm, ngươi có thể có thể hay không mau một chút. Quý vũ trừng lời này sớm từng nói, bọn họ nhiều người như vậy, dựa vào cái gì liền chờ nàng một người ở phía sau lắc lư. Nghe cha mở miệng, cũng lập tức đi theo lánh phung cầu, đi như vậy chậm dẫm con kiến sao. Muốn chúng ta cả nhà đều chờ ngươi. Nói xong còn thấp giọng mang câu, cũng thật đem chính mình đương cái nhân vật, bất quá là cái bên ngoài trở về con hoang thôi. Quý vũ trưởng mới vừa mang xong, đã bị quý hoài lệ rống lên một tiếng, vũ trưởng. Quý vũ trưởng cả người một giật mình, cha. Mà lúc này, quý thiên tâm ánh mắt cũng chậm rãi nhìn quý vũ trưởng. Chương 79 ngươi ai a Quý nguyên nếu vừa thấy đến quý thiên tâm ánh mắt liền lo lắng quý vũ trừng sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên lập tức đem quý vũ trừng sau này kéo một chút. Quý vũ trừng còn có chút không tình nguyện, nhưng nàng sức lực rốt cuộc không bằng quý nguyên nếu đại, vẫn là bị kéo qua đi. Quý hoài lễ trầm giọng nói, vũ trừng, lại hầu ngôn loạn ngữ, ta khiến cho người đem người đưa trở về. Cái này nha đầu, nếu là đem này tiểu sát thần trọc giận liền ở chỗ này đánh nhau rồi làm sao bây giờ? Cái này tiểu sát thần cũng sẽ không quản đây là địa phương nào, thủ hạ lưu tình. Quý hoài lễ tuy rằng là tại giáo hân quý vũ trường, nhưng rõ ràng cũng là ở che trở nàng ý tứ. Đoàn người ngừng ở nơi này, cơ hồ đại bộ phận người ánh mắt đều nhìn về phía quý thiên tâm. Rõ ràng là đồng thời quý họ người một nhà, chính là thực rõ ràng lại bị chia làm hai bên. Triệu thị hướng bên cạnh dịch một bước, sau đó hướng về phía quý thiên tâm cười cười. Tỏ vẻ chính mình cũng không có đứng ở quý vũ trưởng kia một bên. Triệu thị là cái người thông minh, hơn nữa nàng vốn dĩ lại không thích trần thị hai đứa nhỏ, cho nên đương nhiên lựa chọn quý thiên tâm. Mà si nhi quý nguyên thanh cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết rôi tay tìm quý thiên tâm muốn ôm một cái, nhưng lại bị phía sau bà tử gắt gao cấp kiểm chế ở. Người ai a Vì cái gì mang ta? Quý thiên tâm hơi mang nghi hoặc dò hỏi, chớp một chút đôi mắt. Mai con giường như đôi mắt nhìn qua giống như còn có như vậy điểm. Vô tội. Kỳ thật nếu là gặp qua không lâu người, quý thiên tâm là nhận thức. Nhưng là vừa mới nàng căn bản là xem đều không có nhìn kỹ quý vũ trừng mặt, cho nên đối nàng trông như thế nào hoàn toàn không ấn tượng. Quý hoài lễ. Quý nguyên nếu, đây là mặt manh chứng sao. Quý vũ trừng tức khắc cũng nốc một chút không biết nên như thế nào phản ứng. Quý thiên tâm ánh mắt đạm lênh quét quý hoài lễ cùng quý nguyên nếu bọn họ liếc mắt một cái, cuối cùng lại lần nữa dừng ở quý vũ trừng trên người. Dung Nàng nghe tới dường như không có bất luận cái gì uy hiếp miệng lươi, chậm dai nói, "Máng ta, cũng đừng làm ta nghe được. Bằng không, ta sẽ đánh ngươi. Quý vũ trừng trong lòng không ngọn nguồn một lộ bộ, nắm chặt quý nguyên nếu tay, nhìn chầm chầm quý thiên tâm đôi mắt cũng có chút sợ hãi. Lúc trước quý thiên tâm ở tướng quân phủ cửa một roi đem nàng cấp cuốn phi cảnh tượng phảng phất còn rõ ràng trước mắt. Kỳ thật quý thiên tâm vừa mới đích xác thiếu chút nữa động thủ, chỉ là mặt manh chứng nàng ở nhìn lướt qua quý hoài lễ cùng quý nguyên nếu lúc sau mới lại nhớ tới là quý vũ trừng là ai. Nguyên lai là quý hoài lễ nữ nhi. Quý hoài lễ nàng là nhớ rõ, bởi vì phải về tới tìm hắn, cho nên nàng là nhớ kỹ quý hoài lễ diện bạo. Mà bọn họ ba người lại đứng chung một chỗ. Lớn lên lại giống, cho nên nàng cũng đều nhận ra tới. Niệm ở quý vũ trừng là quý tam lôi con nối roi phân thượng, nàng có thể rộng lượng một chút. Quý hoài lễ cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng là thật sợ quý thiên tâm nếu là sinh khí, ở chỗ này làm ra chuyện gì tới. Cha lại không ở nơi này, hắn nhưng ngăn không được a. Tuy rằng nói hắn cùng quý thiên tâm tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hoa nhi này tính nết hắn cũng là ước chừng biết một chút, hung tàn lại hỉ nộ không chừng Nói đánh là đánh, ai biết ngươi có thể hay không chết. Cho nên quý hoài lễ vừa mới mới cố ý quát lớn quý vũ trường. Quý thiên tâm nhìn trước mắt biên, ngươi nói ta đi quá chậm phải không? Quý hoài lễ nguyên bản tưởng nói, vô nghĩa. Nhân ra đều đi hết, chỉ có chúng ta người một nhà đều đang đợi ngươi, chẳng lẽ không chậm sao? Nhưng vẫn là huyền chuyển chút, nặng nề nói, là có chút, bất quá ngươi người tiểu, bước chân chậm cũng có thể lý giải. Nếu là thật sự đi không mau, chúng ta cùng nhau chờ ngươi cũng có thể. Quý thiên tâm gật gật đầu, ngươi muốn cho ta đi nhanh điểm, sớm nói đó là. Quý hoài lễ. Ta đây đi nhanh một chút. Nói xong, quý thiên tâm bước chân vừa động, thân ảnh nho nhỏ liền hóa thành một đạo tàn ảnh còn không có tới kịp chớp mắt liền biến mất ở bọn họ trước mắt. Quý ra mọi người. Người đâu? Trương 80 muốn đánh, liền đánh. Chủ tử. Từ từ ta. Thú khanh thân ảnh chật lóe cũng hóa thành một đạo tàn ảnh đổi theo. Quý người nhà lại lần nữa trong gió hỗn độn Nhưng mà bọn họ mới vừa xoay người, chuẩn bị nhìn xem quý thiên tâm đi đến nơi nào thời điểm. Quý thiên tâm kia nói thân ảnh nho nhỏ lại như quỷ mị xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Quý thiên tâm phất hạ tay áo, nháy mắt một đạo kình phong quát ra. a Quý vũ trưởng mặt bị này nói kình phong bang một tiếng đánh thanh thúy rung động. Quý thiên tâm thu hồi tay. Đặt ở bụng nhỏ trước, anh phấn cái miệng nhỏ giật giật, nhàn nhạt, nhạt nói câu, vẫn là muốn đánh ngươi. Ân, nàng mang thủ. Nhớ tới liền trở về đánh. Đánh xong lúc sau, ở quý gia há mồm còn không có tới kịp nói chuyện, quý thiên tâm đã xoay người, đi phía trước đi dạo hai bước. Rõ ràng thoạt nhìn nàng đi rất chậm, chính là chớp mắt người cũng đã xuất hiện ở mấy trượng có hơn. Đây là, nàng nói, đi nhanh một chút. Nhưng lúc này quý gia người nội tâm càng nhiều lại là, nói tốt không đánh đâu. Nói tốt lần sau lại đánh đâu. nay mẹ nó không phải nói chuyện không giữ lời chơi lưu manh sao. Thiên tâm tiểu thư quả nhiên hung tàn. Quá mẹ nó hung tàn. Quý hoài lễ tuy rằng nội tâm cũng có rít gào tiềm chất, nhưng hắn trên mặt nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, nhẹ giọng nói thầm câu, không phải nói lần sau lại đánh sao. Quý vũ trừng bị kia một cái tắt một chút liền cấp đánh khóc. Mặt cũng sưng đỏ lên, ủy khuất nước mắt rất thành tuyến hạt châu. Cha, cha, nàng đánh ta. Ô ô ô quý vũ trường bụng mặt, khóc nhìn thấy mặt thương. Quý hoài lễ cũng không có biện pháp, chỉ phải dặn dò, đánh đều đánh, lần sau chú ý điểm. Đừng thượng vội vàng tìm việc. Một bộ đánh đều đánh ta có thể làm sao bây giờ sao đến thái độ, làm quý gia người đều nhìn nhau liếc mắt một cái. Quả nhiên ngay cả tướng quân đại nhân đều lấy thiên tâm tiểu thư không có biện pháp A. Xem ra, hiện tại trong phủ vẫn là thiên tâm tiểu thư lớn nhất, lần sau đến trạm hảo đội mới được. Thấy liền chính mình cha đều như vậy, quý vũ trừng một hơi nuốt ở hết hầu khó chịu cực kỳ, càng thêm hủy khuất khóc lên. Quý nguyên nếu như hạ mi, cũng không biết nói cái gì hảo. Hảo hảo, đừng khóc. Lập tức liền phải tiến đại điện, giống cái gì. Quý hoài lễ còn răn dậy một tiếng. Nói xong lúc sau, cũng nhắc chân lập tức bước nhanh theo đi lên. Mà lúc này, quý thiên tâm đã ở cửa đại điện chờ bọn họ. Chủ tử, ngài vừa mới. Như thế nào lại trở về đánh nàng? Tố khanh ngẹn cười, muốn cười lại không dám lớn tiếng cười ra tới. Quý thiên tâm nhìn cửa đại điện, một chữ một cái câu, mềm mềm mại mại nhảy ra tới, muốn đánh, liền đánh. Tố khanh cười một chút, chủ tử luôn luôn như vậy, chưa bao giờ giảng quý củ. Nhưng kỳ thật chủ tử trước nay cũng là nhất ngôn cựu đỉnh. Đương nhiên, đắc tội nàng người ngoại trừ. Quá ương điện. Lúc này đại đa số quan viên đều đã tiến tràng, mang theo gia quyến, ở đại điện ở ngoài nhập tòa. Trong điện thông thường là hoàng thân cùng mở tiệc chiêu đái khách quý, quần thần đều là ở ngoài điện. Chẳng qua quý gia tướng quân phủ, bởi vì này võ đạo cao thủ đặc thủ tính, trường hợp đặc biệt cho phép nội điện nhập tòa. trừ bỏ hoàng đế ở nhất chứ chủ vị ở ngoài hoàng thân đều là phân ở hai sườn vị trí. Nhưng hôm nay ở hai sườn, nhiều thả mấy cái vị trí ra tới, hiện nhiên là dùng để mở tiệc chiêu đãi khách quý. Phu hoàng, một màu tím dao long trường bào thiếu niên đi ra, đối với ngồi ở là chủ vị đế vương hành lễ. Đoạn thanh nhìn về phía hắn, châm giọng dặn dò nói, hôm nay, nô nhi cần phải hảo hảo biểu hiện, hôm nay khách quý không giống tầm thường. Đoạn ngọc chắp tay, là, hài nhi nhớ kỹ. Nói xong, thiếu niên, liền đi tới một bên ngồi xuống. Mà đương hắn ngồi xuống thời điểm, vừa lúc nhìn đến từ ngoại điện đi vào tới quý người nhà. Đương ánh mắt xẹt qua kia nói thân ảnh nho nhỏ thời điểm, đoạn ngọc thần sắc đột nhiên một liền, trong mắt cũng mang lên vài phần vui sướng. Là nàng, chương 81 xinh đẹp cũng không phải nhà ngươi. Đoạn ngọc từ hồi cung về sau liền vẫn luôn nghĩ ngày đó gặp qua cái kia tiểu nữ hài nhi. Liền cung ra ngoài bỗng nhiên thấy một cái bảo bối dường như, luôn là nhớ mãi không quên. Mỗi ngày đều không khỏi cảm thán, cái kia nha đầu nếu là chính mình muội muội nên thật tốt, như vậy ở trong cung là có thể mỗi ngày thấy, còn có thể sủng. Còn lo lắng kia nha đầu nếu là ngày nào đó giận mình làm sao bây giờ, lần sau gặp mặt còn sẽ để ý đến hắn sao. Hồi cung về sau hắn liền làm thuộc hạ người đi cha kia rốt cuộc là nhà ai tiểu thư, như vậy trang điểm cùng khí độ khẳng định là đại gia tiểu thư, hơi chút sau khi nghe ngóng hẳn là là có thể hỏi thăm được đến. Chính là đến cuối cùng hắn đều vẫn là không hỏi thăm quý thiên tâm thân phận rơi xuống. Liên quan hôm nay tham dự tiệc tối đều có chút tinh thần không phân chấn, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Bên người lục hoàng tử thấy hắn thần sắc một chút trở nên lượng sắc vài phần, không khỏi để sắc vào, hoàng huynh, ngươi thấy cái gì, như vậy cao hứng. Biên nói hắn cũng theo đoạn ngọc ánh mắt phương hướng nhìn qua đi, vừa lúc ánh mắt dừng ở tiến vào quý người nhà trên người. Mà liếc mắt một cái liền bị tiến vào cái kia tiểu nữ hoa cấp hấp dẫn. Thật xinh đẹp nữ hoa hoa. Lục hoàng tử nhịn không được tán thưởng, nở nụ cười. Đoạn ngọc nguyên bản cũng là cười dung sắc hơi hơi thu một chút, thình lình dối câu, xinh đẹp cũng không phải nhà ngươi. Lục hoàng tử trong lòng khổ, hắn nói gì hắn? Thái tử ca ca dối hắn làm chi? Nói giống như này xinh đẹp, nữ hoa có thể là nhà hắn dường như. Quý thiên tâm vào đại điện lúc sau, bước chân lại chậm lại, cho nên là cùng tố thanh đi ở quý hoài lễ mặt sau. Vậy hạ, quý hoài lễ xuất quý người nhà chắp tay hành lễ. Hơn nữa quý hoài lễ còn cố ý đem quý thiên tâm chắn mặt sau, quý thiên tâm thấp bé, một chắn liền hoàn toàn nhìn không thấy. Hắn lo lắng quý thiên tâm căn bản sẽ không hành lễ, ngược lại va chạm hoàng gia, miễn cho chọc phiền thoái. Nhưng đoạn ngọc cùng lục hoàng tử đoạn ngôn hai người lại là lắc đầu hoảng đầu tìm quý thiên tâm thân ảnh. Bộ dáng này nhìn người chung quanh đều có điểm kỳ quái, này thái tử điện hạ cùng lục hoàng tử đang tìm cái gì đâu. Hoàng đế cũng bị hấp dẫn, ngọc nhi, các người đang tìm cái gì? Đoạn ngọc lúc này mới phản ứng lại đây, khu khụ không, hài nhi chỉ là hiếm khi nhìn thấy quý thiếu gia, nghe nói quý thiếu gia tuổi còn trẻ liền đã là tẩy tùy tam trọng thiên, cho nên liền nhìn nhiều hai mắt. Quý nguyên nếu nghe vậy cũng không cấm ngẩn đầu nhìn mắt đoạn ngọc, chật lễ phép hồi lấy cười, gật đầu. Hoàng đế vừa lòng nở nụ cười, đúng vậy, các ngươi bạn cùng lứa tuổi, về sau cần phải nhiều đi lại đi lại. Đối với quý gia, hoàng đế vẫn là muốn nhiều lung lạc một chút. Đúng vậy đoạn ngọc gật gật đầu. Quý thiên tâm bị gắt gao che ở mặt sau, thân mình quá thấp bé, nàng cũng thấy không rõ phía trước, đơn giản liền ở chỗ cũ ngồi xuống. Trước tiên quét mắt trên bàn đồ ăn, Tần Hà Mi vừa thấy Quý Thiên Tâm biểu tình, Tố Khanh liền biết chủ tử đây là hối hận lại đây. Đúng rồi, Quý tướng quân nói lên nhà ngươi Hải Tử, nhà ngươi vị kia vừa trở về nữ nhi đâu? Hoàng đế đối vị này nháo dư luận xôn xao, Quý gia Tam tiểu thư vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Hắn chính là muốn nhìn một chút, vị này vừa trở về liền nháo toàn bộ tấn an thành náo nhiệt vài Thiên tiểu cô nương đến tuột cùng trông như thế nào. Quý hoài lễ nhíu hạ mi, nhưng hoàng đế nếu hỏi tới, hắn cũng đem quý thiên tâm lộ ra tới. Hắn dương xuống tay, làm sau lưng những người khác tản ra, còn bụng mặt quý vũ trừng cũng bị quý nguyên nếu cấp tún một chút. Mà đương phía sau quý thiên tâm bại lộ ra tới thời điểm, trường hợp nhất thời, trở nên lặng ngắt như tờ. Trường tám mươi hai ngươi đi mặt sau ngồi. Toàn bộ trong điện, trong nháy mắt trở nên liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe thấy chỉ thấy cái kia tiểu nữ hải nhi cầm lấy chiếc đũa, tựa hồ đang muốn kẹp một cái mâm đồ ăn, động tác cũng không nhanh không chậm. chỉ là đương phát hiện như vậy nhiều ánh mắt đều xem ở nàng trên người thời điểm, nàng mới ngây thơ nâng hạ con người. có việc sao? quý thiên tâm tuy rằng nghe hương vị, không phải quá thích, khá vậy có nghe không như ý, nhưng ăn lên hương đổ vỡ. cho nên nàng vẫn là tính toán quá quá khẩu, nhìn xem hương vị như thế nào. không nghĩ tới mới vừa nhắc tới chiếc đũa. Nguyên bản ngăn trở nàng bóng dáng một chút liền kéo ra, toàn bộ trong đại điện người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía nàng. Thấy lại ra một cái hai cái đều không nói lời nào, quý hoài lễ vẫn là một bộ thương thiên sắc mặt, quý thiên tâm hơi hơi tần hạ mi, thanh âm ôn thôn lại noai khí, các ngươi như vậy nhìn ta, ta sẽ ngượng ngùng. An gái đồ vật còn bị nhiều người như vậy vây xem, đích sắc có điểm không thoải mái. Phục đoạn ngọc dẫn đầu nở nụ cười. hắn cười. Nhưng thật ra đem nguyên bản có chút xấu hổ không khí cấp kéo đến một loại nhẹ nhàng buồn cười không khí đi lên. Lục hoàng tử cũng đi theo nở nụ cười, sau đó hoàng hậu, hoàng đế, còn có trong đại điện một ít hoàng thân quốc thích nhóm, cũng đều đi theo nở nụ cười. nay cười, không có người lại đi nghĩ quý thiên tâm vô lễ, chỉ là cảm thấy cái này nhịn không được an vụng lại ngượng ngùng bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Thật thật là đồng nôn vô kỵ, hai đồng tâm tính. Lại nói, Như thế xinh đẹp tiểu hoa nhi, vô hại lại nhuễn manh bộ dáng, ai lại bỏ được đi so đo. Bất quá là tiểu hài tử thôi. Hoàng đế cũng nở nụ cười, nhìn quý thiên tâm bộ dáng cũng tràn đầy thích, này đó là quý gia tam tiểu thư, quý thiên tâm. Quý hoài lễ thầm nghĩ, còn hảo bệ hạ cùng những người này mắt vụ về nhìn không ra cái này tiểu sắt thần chân thật bộ mặt. Hắn tiến lên, là, bệ hạ, xin thứ cho thần giáo nữ vô phương chi tội. Làm bệ hạ chê cười. Đoạn thanh tự nhiên là sẽ không cùng một cái hài đồng so đo. Vẩy vây tay, không sao, tiểu hài tử sao, vẫn là thiên chân lãng mạn tốt hơn. Bất quá. Cần phải chú ý, ngàn vạn đừng va chạm lần này khách quý. Nói xong lời cuối cùng một câu đoạn thanh cố ý tăng thêm miệng lưỡi. Quý hoài lễ vẻ mặt nghiêm lại, đúng vậy. Đoạn thanh nhìn quý thiên tâm cười cười, quý thiên tâm cũng tò mò nhìn hắn một cái, sau đó lại nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Người nam nhân này, không có trên bàn đồ vật đối nàng lực hấp dẫn đại. Hoàng đế nhíu hạ mày. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị làm lơ như vậy hoàn toàn. Đống nhiên có điểm muốn thu hồi vừa mới chính mình kia rộng lượng nói. Đoạn ngọc lại là nhìn chầm chằm vào quý thiên tâm, khỏe miệng là ước chế không được ý cười. Nha đầu này vẫn là cùng ngày đó ở trên phố nhìn thấy nàng thời điểm giống nhau, tâm tính tự do, hành vi cũng tự do, vô câu vô thúc. Liên tính ngồi ở hoa đường, có nàng ở. Trung quanh hết thể đều nhiều loại làm nhân thân tâm thoải mái thanh đạm lịch sự tao nhã. Lục hoàng tử lặng lẽ đụng phải một chút đoạn ngọc cánh tay, nhỏ giọng hỏi, Hoàng huynh, cái này tiểu nha đầu ngươi nhận thức ca. Cũng cho ta nhận thức một chút bái lục hoàng tử đoạn ngôn tuổi không lớn, cũng mới 12-13 tuổi, đúng là mê chơi tuổi tác, nhìn đến quý thiên tâm liền không khỏi dâng lên muốn thân cận cùng nhau cùng chính mình chơi tâm tư. Đoạn ngọc nhìn hắn một cái, trong hoàng cung vài cái muội muội đâu. Ngươi tìm các nàng chơi đi. Hảo, quý ái khanh cũng ngồi xuống đi. Hoàng đế phất phất tay. Là, bệ hạ. Quý hoài lễ cung kính điểm phía dưới lúc sau, cũng theo chính mình người nhà tại hậu phương ngồi xuống. Quý hoài lễ là tướng quân là một nhà chi chủ, ngồi ở đằng trước, gia quyến đều ngồi ở mặt sau. Nhưng quý thiên tâm bởi vì mới vừa ngồi xuống vị trí vừa lúc ở quý hoài lễ bên cạnh, quý hoài lễ ngồi xuống nàng cũng không dịch ngồi. Cho nên liền cùng quý hoài lễ ngồi ở một cái bàn thượng. Quý hoài lễ đệ thấp thanh âm. Thiên tâm, ngươi, ngươi đi mặt sau ngồi. Chương 83 chính là ta lười đến động. Quý thiên tâm nếm một ngụm mâm rau trộn, lại đem chất búa bông. Hiện nhiên cái này đồ ăn cũng không hợp nàng miệng lưỡi. Nàng không nhanh không chậm ngẩng đầu, nhìn quý hoài lễ, giữa mày hơi hợp lại một chút, ở như vậy khuôn mặt nhỏ thượng, thế nhưng sẽ làm người sinh ra một loại hủy khuất ảo giác chính là ta lười đến động. Quý Thiên Tâm một chữ một chữ từ trong miệng nhảy ra tới. Nàng xác thật lười, cho nên thông thường là đi chỗ nào nằm chỗ nào, động đều lười đến động. Nàng cũng chỉ là đang nói lời nói thật, xác thật là lười đến động. Quý Hoài Lễ, ngực nghẹn một hơi, vậy ngươi liền ngồi nơi này đi. Lúc này hắn cũng bất chấp cái gì quy củ, không quy củ tổng hảo quá cái này tiểu sắt thần nháo sự hảo. Sớm biết rằng hắn nên làm nàng làm bộ ở nhà ôm bệnh trên giường, tìm cái lấy cớ cùng bệ hạ nói một chút là được, cũng không cần giống hiện tại như vậy lo lắng đề phòng. Sợ quý thiên tâm tại đây loại trường hợp hạ cho chính mình gặp phải cái gì nếu loạn tới. Ân, Quý thiên tâm tán đồng gật đầu, sau đó tiếp tục ngồi ở chỗ cũ. Thức ăn không hợp nàng ăn uống, trái cây lại là có thể ăn. Tố khanh liền ngồi quỳ ở là quý thiên tâm bên người. Vì quý thiên tâm lột trái cây ra tới. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi sôi nổi ghé mắt. Ánh mắt đều giao lưu đồng dạng tin tức. Xem ra này quý tướng quân là thật đau mới vừa hồi phủ vị này tam tiểu thư A. Thế nhưng đều làm vị này tam tiểu thư cùng chính mình ngồi cùng bàn mà ngồi, ngay cả trưởng tử đều xếp hạng mặt sau. Hoàng đế đoạn thanh cũng có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhìn nhiều quý thiên tâm hai mắt, nhưng với hắn mà nói, cái này tiểu nha đầu. Trừ bỏ lớn lên thảo hỷ, nhìn sắc thật làm người liếc mắt một cái muốn bế lên tới xoa xoa ở ngoài, chẳng lẽ còn có cái gì hơn người bản lĩnh không thành. Thế nhưng có thể làm quý tướng quân như vậy yêu thương. Hoàng hậu tư duy tắc không giống nhau, nhẹ giọng nói, có lẽ là vị này quý tam tiểu thư bên ngoài ăn không ít khổ, quý tướng quân thương tiếp, cho nên mới tưởng bồi thường bồi thường, phá lệ yêu thương. Hoàng hậu nhìn quý thiên tâm cũng là thích đến không được, Có hài tử người đều là thích tiểu hài tử, càng đừng nói, vẫn là lớn lên như vậy xinh đẹp hài tử. Liếc mắt một cái liền cùng mặt khác hài tử không giống nhau, lánh manh lánh manh, nghĩ nhiều ôm một cái a. Nghe nói hoàng hậu nói như vậy, đoạn thanh cảm thấy cũng có vài phần đạo lý, gật gật đầu. Quý hoài lễ nếu là biết hoàng đế cùng quần thần ý tưởng, phỏng chừng sẽ khí nôn ra máu. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể cùng quý thiên tâm ngồi ở một bàn thường thường còn phải hướng Quý Thiên Tâm nơi đó nhắm vào liếc mắt một cái. Hắn cảm thấy từ gặp Quý Thiên Tâm về sau đã hoàn toàn đã không có đường trà tôn nghiêm. Cái này Tiểu Tiện Quý Vũ Trừng đem mặt sau cái kia tự nuốt trở vào, dựa vào cái gì ngồi ở cha bên người. Trường hợp này nàng cũng không dám lớn tiếng, chỉ dám nhỏ giọng bất mãn, nhưng sau rằng cấm đều mau cắn. Nàng mặt còn đau như vậy hung ác, cả khuôn mặt đều còn ở chịu đau. Quý Nguyên nếu không có trả lời. Ánh mắt cũng là theo sát phía trước nhất cùng cha ngồi ở một cái bàn thượng quý thiên tâm. Ngươi không nhớ kỹ nàng nói qua nói sao. Nói chuyện chú ý đầu lưới, lại như vậy, mặc dù là ta cùng cha, cũng không thấy đến có thể giữ được ngươi. Quý Nguyên Nếu thấp dọng báo cho. Quý Vũ Trường tuy rằng tùy hướng điểm, nhưng cũng là Quý Nguyên Nếu duy nhất em gái cùng mẹ, tự nhiên là không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì. Quý Vũ Trường hàm răng cắn chặt. Cái kia tiểu yêu quái thật sự không gì làm không được sao. Nàng không tin. Chờ trần ra người đã biết trần tướng, nàng cũng không tin cái này tiểu yêu quái còn có thể như vậy tự tại. Trần ra người nhất định sẽ giết nàng. Nhất định sẽ giết nàng. Đến lúc đó nàng vẫn là tướng quân phủ duy nhất tiểu thư, cha cũng chỉ sẽ đau nàng một cái nữ nhi. chương 84 Vinh Tiểu Vương ra một tới. Quý vũ trừng trong mắt hung quang thẳng lăng lăng nhìn trầm chầm, chầm quý thiên tâm sau lưng. Quý thiên tâm đã nhận ra, trở về phía dưới. Quý vũ trường lại lập tức túi đầu, nhìn chầm chằm trên bàn đồ vật. Quý thiên tâm nhìn nàng một cái, sau đó chuyển qua đầu. Kỳ quái! Nàng phấn môi nhẹ giật mình. Chủ tử, làm sao vậy? Tố khanh ngẩn đầu lên. Có người muốn giết ta? Tố khanh nhàn nhạt nói. A. Tố khanh đôi mắt mở to chút. Không biết tự lượng sức mình. Quý thiên tâm không chút để ý lại nói bốn chữ. Cửa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tố khanh, ánh mắt nhìn thoáng qua phía sau, đại khái biết là chuyện như thế nào, nhấp môi cười. Liên ở ngay lúc này, một người thị vệ đi đến. Nguyên bản trong tiệm thủ vệ muốn cản, nhưng vừa thấy đến hắn bên hông thẻ bài, liền tránh ra làm hắn đi đến. Gặp qua hoàng đế bệ hạ. Thị vệ trang điểm thiếu niên cung kính gật đầu. Lâm tứ. Nhìn thấy hắn, đoạn thanh vui vẻ, a diễn đâu. Nghe được hoàng đế như thế vừa hỏi, đại gia liền biết hoàng thượng hỏi đây là vinh vương phủ tiểu vương gia đâu. Vinh tiểu vương gia, tư khấu diễn, chính là vũ quốc triều đình duy nhất một vị khác phái vương gia. Nghe đồn vị này tiểu vương gia là nguyên bản vinh vương phủ, vinh vương nghĩa tử. Ở vinh vương qua đời lúc sau ở khi còn nhỏ liền thừa kế vinh vương tức vị. Chỉ là vị này vinh tiểu vương gia cũng không gặp qua, nghe nói là hàng năm ôm bệnh trên giường, là cái ma ốm. Thả tính tình cổ quái. Nhưng cố tình hoàng đế lại sủng vị này vinh tiểu vương ra sủng đến không được, đối hắn so với chính mình thân nhi tử còn muốn thân, quả thực hữu cầu tất ứng. Dù sao đại gia cũng nháo không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói ngắn lại, hoàng đế sủng vị này vinh tiểu vương ra là được rồi. Cho nên thấy vinh vương phủ người, đừng hỏi, hỏi chính là nẽ xa ba thước, ai chọc ai xui xẻo. Bất quá không nghĩ tới hôm nay không ở trường hợp này hạ lộ diện vinh vương phủ thế nhưng có người tới. Cho nên một chút, ở đây người ánh mắt đều không khỏi bị hấp dẫn qua đi. Ngay cả ánh mắt vẫn luôn dừng ở quý thiên tâm trên người đoạn ngọc cùng đoạn ngôn cũng đều sôi nổi nhìn về phía lâm tứ. Lâm tứ lễ tiết tính cười, nhà ta vương gia theo sau liền đến, vương gia nói, vậy hạ tiện lợi hắn không tồn tại thì tốt rồi. Nô tài trước tiến tới, chỉ là vương gia phân phó làm nô tải tới cấp quý tiểu thư mang điểm đồ vật. Đối với lâm tứ không có hành quỳ lệ lễ, đoạn thanh cũng không nói gì thêm, mà những người khác có lẽ là bởi vì đã sớm biết hoàng đế đối vinh vương phủ không giống nhau, cho nên cũng đều không có gì nhàn thoại. Chỉ là cảm thán, ở toàn bộ vũ quốc, có thể ở đế vương trước mặt còn có thể như vậy phô trương người, phỏng cũng cũng chỉ có vị kia chỉ nghe danh lại chưa từng lộ quá mặt vinh tiểu vương ra. Bất quá lần này, Nghe song lâm tứ nói lúc sau, mọi người trên mặt đều lộ ra một chút ngoài ý muốn. Cái gì? Vinh tiểu vương ra muốn lại đây. Vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi vương ra rốt cuộc bỏ được lộ diện. Cái gì? Cấp quý tiểu thư mang đồ vật. Vị nào quý tiểu thư? Mang cái gì? Mãn đầu góc nghi vấn hiện tại so với bọn hắn tò mò lần này tiếp đái khách quý rốt cuộc là cái gì thân phận còn muốn bắt quái. Các điều tưởng ngưỡng dài quá cổ nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đừng nói bọn họ, ngay cả hoàng gia người đều tò mò đến không được. Cấp quý tiểu thư mang đồ vật. Vị nào quý tiểu thư? Đại gia tự hỏi một chút, kia khẳng định chính là tướng quân phủ quý tiểu thư A. Tướng quân phủ hiện tại liền hai vị tiểu thư, một vị 12 tuổi, năm nay 13. Một vị khác mới 7 tuổi, vừa mới trở lại tướng quân phủ. Ma Vinh Tiểu Vương ra tuổi tác. Thính lên cũng nên 16 đi Như vậy tưởng tượng Kia này khẳng định là cho vị kia quý gia nhị tiểu thư mang đổ vật nha chương 85 này đến nhiều sủng quý tam tiểu thư A Ngâm quân thần một vòng sinh cũng chuyển tới quý người nhà lỗ thai Quý nguyên nếu cũng nhìn mắt chính mình muội mội Thấp giọng do hỏi Ngươi nhận thức vinh vương phủ người Quý vũ trừng còn chưa từng có bị như vậy chú ý quá Trong lòng không khỏi có vài phần đắc ý Lập tức xoa xoa mặt Làm chính mình thoạt nhìn càng đoan trang chút, trên mặt còn mang theo một tia e lệ. Ta không quen biết hắn, nhưng không đại biểu nhân gia không quen biết ta nha." Quý Vũ Trừng cố ý như vậy trả lời. Không lâu trước đây còn hung ác hận không thể ăn người bộ dáng hiện tại hoàn toàn chính là một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng, chẳng qua từ nhỏ tập võ, cho nên so bình thường đại gia tiểu thư càng có vài phần anh khí. Chính là giành vinh quang thượng vết đỏ tử. Cảm giác có điểm quái quái. Ngay cả hoàng đế ánh mắt cũng nhìn về phía ngồi ở quý hoài lễ phía sau quý vũ trường. Thiên võ đại lục, nữ tử 13 tuổi liền có thể nói cập kết hôn. Chẳng lẽ nói A diễn coi trọng quý gia nhị tiểu thư? Chính là này nhị tiểu thư, tuy rằng nói. Lớn lên là rất xinh đẹp, khá vậy không giống A diễn có thể coi trọng người A. Hoàng huynh, ngươi nói vị kia vinh tiểu vương gia có phải hay không coi trọng vị kia nhị tiểu thư A? Cũng không biết mang thứ gì. Đoạn ngọc lại không có trả lời đoạn ôn, ánh mắt lại từ quý vũ trưởng trên người thu trở về, nhìn về phía mạn tư trật tự ăn trái cây nhân nhi quý thiên tâm. Vị này vinh tiểu vương ra sợ là đôi mắt không hảo xử đi. Vẫn là tiểu thiên tâm càng nhận người thích. Liên cung lần đó đưa nàng kia con thỏ giống nhau, giống nhau đáng yêu. Hoàng đế cũng không khỏi hỏi ra mọi người lúc này nghi vấn. Nga! Quý gia vị tiểu thư nào? Này mang, lại là thứ gì? Đoạn thanh cũng tới hương thú. Nếu là có thể đưa tới đại điện tới đồ vật, tự nhiên cũng không phải ngươi cái gì tư mật đồ vật, cố hắn mới có này vừa hỏi. Lâm Thứ hơi hơi mỉm cười, chợt xoay người, đi hướng quý gia sở ngồi phương hướng. Quý thiên tâm lúc này lực chú ý đều ở tố khanh trong tay lột tốt một viên quả nho thượng, đem tay nhỏ từ trong tay háo ruôi ra tới, vừa vặn đầu ngón tay nhéo lên kia viên nhiều nước thịt quả, cái mũi nhỏ liền dần dần. Khuôn mặt nhỏ tựa như tố bạch hoa nhi xinh đẹp nở rộ. Nghiêng đầu, nhìn về phía chiều chính mình đi tới lâm tứ. Chỉ là nàng không có xem người, xem, chỉ là trong tay hắn dẫn theo cái kia hộp đồ ăn. Nàng dơ tay đem kia viên nhiều nước thịt quả huy vào trong miệng, cái miệng nhỏ cổ động nhai hai hạ lúc sau, liền nuốt vào hết hổ. Quý tiểu thư, đây là nhà ta vương gia riêng làm ta đưa tới, lo lắng ngài sẽ bị đói. Làm nô tài trước mang theo chút điểm tâm lại đây làm ngài lót lót bụng. Lâm Tứ cười nói, biên nói, liền đem hộp đồ ăn đặt ở quý thiên tâm trên bàn, nhìn Tố Khanh liếc mắt một cái, gật gật đầu. Tố Khanh sửng sốt một chút lúc sau hiểu ý đem hộp đồ ăn tiếp qua đi. Vương Gia nói, nếu là ngài chờ lát nữa đói bụng nói, đại tiệc tối tan đi, lại cho ngài chuẩn bị điểm bữa ăn khuya, làm ngài đừng nội. Lâm Tứ tiếp tục nói, mà hắn vừa nói sau. Toàn bộ trong điện một chút lặng im một trận, chợt lập tức liền nổ tung. Này! Thế nhưng là cho quý gia tam tiểu thư mang đồ vật. Hơn nữa, vẫn là hộp đồ ăn. Nói cách khác, vinh tiểu vương gia chỉ là đơn thuần cấp vị này quý tam tiểu thư mang điểm đồ ăn vật làm nhân ra lót lót bụng, ăn chơi. Này căn bản chính là hống tiểu hài như sao? Ở cung yến thượng đều sợ này tiểu cô nương bị đói, đây là có bao nhiêu lo lắng vị này quý tiểu thư sẽ đói a? Chẳng lẽ cung yến đồ ăn còn không thể ăn sao? Vị này quý tam tiểu thư miệng là đến có bao nhiêu chọn A? Nhiên, cuối cùng đều hối thành một câu, này vinh tiểu vương ra là đến có bao nhiêu sủng vị này quý tam tiểu thư A? chương 86 ngươi nhận thức vừa mới người kia. Đối với vị này 7 tuổi quý tam tiểu thư, đại gia tự nhiên liền sẽ không hướng nơi khác suy nghĩ. Rốt cuộc sùng một cái tiểu hải tử, giống như nghe tới cũng không phải cái gì sẽ rất kỳ quái sự tình. Hơn nữa vị này quý tam tiểu thư cũng thực sự ngoan ngoãn, môi hồng răng trắng, sinh liền cùng thần tiên tiểu tiên nữ dường như, lại an an tính tĩnh, ai nhìn không thảo hỷ. Chính là, như vậy sùng đứa nhỏ này, đã sùng liền hoàng đế đều đặt ở mặt sau. Liền có điểm quá làm càng đi. Nhưng này đặt ở vinh tiểu vương ra trên người, giống như cũng không có gì không đúng. Bởi vì vinh tiểu vương ra vốn dĩ liền không phải cái người bình thường. Đi! Quý thiên tâm vừa nghe này hương vị, liền biết, A diễn làm. Lâm tứ túi đầu cười, nhỏ giọng nói, quý tiểu thư hảo nhãn lực, là vương gia thân thủ làm. Quý thiên tâm nghe được đôi mắt cũng sáng ngời lên. A diễn tay nghề, thực hảo, là nàng ăn đến qua tay nghệ tốt nhất đầu bếp. Lâm tứ còn hảo không nghe được quý thiên tâm trong lòng nói, bằng không nghe được đầu bếp hai chữ sẽ nhịn không được học máu. Như thế, còn thỉnh quý tiểu thư chậm dùng, nô tài trước tiên lui hạ. Lâm Tứ hơi hơi gật đầu. Thố Khanh nhìn mắt Lâm Tứ, người này. Tựa hồ này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe được hắn tự xưng vì nô. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt điện thượng, chẳng lẽ là bởi vì trường hợp. Hảo. Quý thiên tâm căn bản xem cũng chưa xem Lâm Tứ. Lâm Tứ tựa hồ đã thói quen, trận xoay người, hướng về phía hoàng đế chắp tay, khởi bẩm bệ hạ, nô tài nhiệm vụ đã hoàn thành, liền cáo lui. Liên ở đại gia cho rằng hoàng đế bệ hạ có khả năng sẽ trách cứ, thậm chí tức giận thời điểm. Hoàng đế lại cao mày, đầy mặt không vui, a diễn sao như vậy bất công, có ăn ngon cũng không cho chấm mang một chút. Lâm tứ khéo léo cười, bệ hạ nói, thuộc hạ chắc chắn chuyển cáo vương gia. Lời nói vài phần chế nhạo vài phần đậu thú. Một chút liền đem cái này có lẽ nguyên bản sẽ căng chặt trường hợp cấp hoa giải khai. Mà mọi người xem hướng lâm tư ánh mắt cũng trở nên không giống nhau lên. Nay ở trong chiều người, cái nào không phải hầu tinh, cái nào sẽ không xem người sắc mặt. Nay gần là vinh vương phủ một người hạ nhân, đều như thế tiến tối có độ, nhẹ nhàng hóa giải xấu hổ trường hợp. Kia vinh tiểu vương ra, chẳng lẽ thật là như đồn đái chung như vậy. Đoạn ngọc cùng đoạn ngôn cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đối cái này chưa bao giờ gặp qua nghĩa huynh cũng có chút tò mò. Không Ngay cả bọn họ đều không có gặp qua. Chỉ biết Vinh Vương Phủ có như vậy cá nhân, lại chưa từng đã gặp mặt. Cơ hồ bọn họ đều phải cho rằng Vinh Vương Phủ người này căn bản không tồn tại. Quả nhiên, Lâm Tứ nói đem Hoàng đế cho cười. Hảo, hảo. Ha ha ha ha. Hoàng đế cười, toàn bộ trường hợp đều trở nên bình thản rất nhiều. Mỗi người tâm tình cũng thả lỏng không ít. Mà duy nhất hiện tại thần sắc không quá thích hợp chính là quý người nhà cùng với tay đều mau váy mòi hỏng rồi quý vũ trường. Lâm thứ cung kính gật gật đầu, liền lui xuống. Các triều thần không khỏi trong lòng cảm thán, quả nhiên hoàng đế đối dung vương phủ không bình thường a Này vinh tiểu vương ra rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, thế nhưng có thể làm hoàng thượng đối hắn khoan dung đến tận đây. Khó hiểu. Nay đã trở thành một kiện vũ quốc triều đình này mười mấy năm qua chưa giải trí mê. Ở Lâm Tứ rời đi về sau, Quý Thiên Tâm liền thành toàn bộ trong đại điện tiêu điểm. Ngay cả hoàng đế đều nhiệt không được tò mò kia hộp đồ ăn rốt cuộc là cái gì điểm tâm. Tuy rằng ngoài điện người cũng tò mò, nhưng nghề hà khoảng cách quá xa, kéo dài quá cổ đều nhìn không tới. Quý Hoài Lễ hiện tại như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhìn nhìn bên cạnh Quý Thiên Tâm, không biết vì cái gì có loại tưởng chính mình ngồi vào mặt sau đi xúc động. Hắn đôi tay để lại chính mình bàn đầu gối. Thấp giọng hỏi nói, ngươi nhận thức vừa mới người kia. Chương 87 bởi vì, ta đói bụng. Quý thiên tâm nhìn Tố Khanh chậm rãi mở ra cái kia hộp đồ ăn, một bên lắc đầu, không quen biết. Tố Khanh, quả nhiên chủ tử lại đã quên. Chỉ cho nên biết là là vị kia công tử đưa tới, phòng chừng là nghe mùi vị nhận ra hộp đồ ăn tới đi. Quý hoài lễ bỗng nhiên phát hiện Quý thiên tâm vẫn là thực dễ nói chuyện. Kia vinh vương phủ người như thế nào cho người mang ăn quý hoài lễ cũng không chịu nổi chính mình lòng hiếu kỳ. Không ngừng hắn tò mò, những người khác cũng đều tò mò. Cho nên ở quý hoài lễ mặc dù là để thấp thanh âm hỏi thời điểm, những người khác cũng đều lôi kéo lô thai nghe. Vinh Vương Phủ Quý thiên tâm nhớ rõ, A Diễn giống như nói qua, chính mình nếu muốn ăn nói, liền đi Vinh Vương Phủ tìm hắn. Cho nên vừa mới người kia là A Diễn người. Nàng suy tư một chút. Sau đó dùng ôn thôn lại lại thanh mai khí thanh âm nói, bởi vì, ta đói bụng. Cỡ nào đúng lý hợp tình lại không chê vào đâu được lý do. Không hề phản bác điểm. Nguyên bản đều ở chuẩn bị nghe đáp án người bỗng nhiên đều có loại cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Đoạn ngọc tốt xấu là gặp qua một lần quý thiên tâm, cho nên đối với cái này tiểu nha đầu trả lời, đảo có vẻ không như vậy đại phản ứng. Mà là nhịn không được nở nụ cười. Quý hoài lễ. Các triều thần cũng không phát hiện thái tử điện hạ nguyên lai like như vậy hái cười, hôm nay đều cười thật nhiều lần. Xem ra cái này quý gia tam tiểu thư xác thật là cái bảo bối a, Nhưng cũng đều sôi nổi thở dài, tiểu hài tử quả nhiên là tiểu hài tử, vị này quý gia tam tiểu thư, đảo cũng thật là ngây thơ hồn nhiên. Liên nói chuyện đều sẽ không nói, rõ ràng chính là hài tử ngôn ngữ sao. Quý thiên tâm trước nay chỉ nói thật, hơn nữa cũng lười đến nói thêm một cái tử. Nếu nói nàng hiện tại là một cái người trưởng thành tới lời nói, có lẽ, sẽ bị cho rằng là không coi ai ra gì. Nhưng nàng lại cố tình là một cái tiểu lọ ly, một cái bảy tuổi tiểu hài nhi thân thể, trên mặt biểu tình cũng luôn là nhàn nhạt, nhạt, thanh lánh biểu tình cùng kia trương mềm một gương mặt thành một loại tương phản manh. Nói chuyện lại luôn là chậm hơn một phách, mặc kệ nói cái gì, giống như đều không thể kích khởi người lửa dẫn tới. Quý người nhà liền không giống nhau. Kiến thức quá quý thiên tâm hung tàn bạo ngược hành vi quý người nhà, biết rõ tại đây nhuyễn manh vô hại bề ngoài hạ chân tướng. Rốt cuộc đây chính là một cái giết người đều như vậy phong khinh vân đảm đôi mắt đều không nháy mắt chủ. Nàng có thể cùng ngươi ôn ôn thôn thôn nói chuyện, cũng có thể đang nói chuyện thời điểm thuận tay như vậy Huy. Huy một chút. Sau đó, ngươi liền đã chết. Đối, chính là như vậy. Quý hoài lễ không biết nhớ tới cái gì, nhìn thoáng qua quý thiên tâm. Sau đó hướng bên cạnh hơi hơi dịch một chút. Mà đối với quý vũ trừng tới nói, nguyên bản như là bị chúng tinh phủ nguyện nàng, hiện tại như là đống nhiên bị bao phủ ở bối bạm, bị hung hăng quăng ngã một phen. Hiện tại nàng mặt, so với vừa mới, càng là nóng rất đau. Cái này con hoang như thế nào sẽ cùng vinh vương phủ người nhận thức. Còn tại đây loại trường hợp hạ làm nàng ra hết nổi bật, Quý nguyên nếu liền ngồi ở quý vũ trừng bên người, nhìn quý vũ trừng liếc mắt một cái, Hắn không biết, vì cái gì trước kia tuy rằng có vài phần đại tiểu thư tùy hứng, nhưng lại cũng ngoan ngoãn làm cho người ta thích muội muội. Vì cái gì hiện tại giống như thay đổi, trở nên âm lệ, trở nên càng thêm táo bạo. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía phía trước chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng quý thiên tâm, trong mắt cũng có chút uất sắc. Kỳ thật, không ngừng muội muội thay đổi, hắn cũng thay đổi đi. Khách quý đến, theo đại điện ngoại một tiếng sấp lớn lên thanh âm. Trong đại điện mọi người lực chú ý đều từ quý thiên tâm trên bàn thu trở về, đều nhìn về phía ngoài điện. Chứ bỏ này đối chủ tớ. Tố Khanh đem hộp đồ ăn điểm tâm đem ra, một chút bật cười, chủ tử, ngài xem, này đó điểm tâm cũng là tiểu động vật đâu. Quý thiên tâm nhìn đến này đó tiểu động vật hình dạng điểm tâm, mặt mày cũng ít thấy cong lên, mãi mãi phun ra hai chữ, đẹp. chương 88 khách quý. Thấy quý thiên tâm thích. Tố Khanh cũng vui vẻ thế nàng đem điểm tâm đưa vào trong chén. Thầm nghĩ, vẫn là vị kia công tử có tâm, có thể bắt chẹn chủ tử yêu thích. Sợ là hắn đã sớm đoán được chủ tử sẽ ăn không quen này trong cung hương vị, cho nên mới sẽ phái người đưa điểm tâm lại đây đâu. Nếu là vị kia công tử là chủ tử huynh trưởng liên hảo, có thể so quý gia vị thiếu gia này sẽ đau người nhiều đâu. Quý thiên tâm cũng rối tay méo lên một khối điểm tâm, bắt đầu chậm rãi nhấm nước, ăn lên. Mà lúc này, mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập tới rồi ngoài điện lai like khách trên người. Hoàng đế nhìn thấy người tới sau, lập tức đứng lên. Mà hắn vừa đứng lên, tất cả mọi người đi theo đứng lên. Ngay cả quý hoài lễ cũng đứng lên. Tiến vào người, có hai gã nhìn như nửa chồng chất đầu trưởng giả, hạc phát đồng nhan. Sau lưng đi theo hai gã người trẻ tuổi, ba gã thiếu niên. Đoàn người một hắn tiến vào liền lập tức có loại không giận tự uy Mặc dù chỉ là cứ như vậy đi vào tới, đều có loại phản phất thiên quân vạn mã mãi Tuy thế. Mà loại cảm giác này, là võ giả. nay đoàn người đều là võ giả. Lại còn có đều là võ đạo cao thủ. Hoàng đế đoạn thanh đứng lên, cất cao giọng nói, học viện ngự phong khách quý đại giá Quang Lâm, thật sự là ta vũ quốc hoàng thất vinh hạnh, vài vị dọc theo đường đi buôn ba mệt nhọc, vất vả, mau mau mời ngồi. Tuy rằng là tự mình nên đón. Chính là một phen lời nói lại nói không kiêu ngạo không siềm định, ngữ khí cũng nghiễm nhiên một bộ chủ nhà tư thế, đã biểu đạt chính mình đối với đối phương kính ý, lại biểu hiện ra chính mình là một cái đế vương uy nghiêm. Học viện ngữ phong Thế nhưng là học viện ngữ phong Ở đây nhân tâm tình đều không bình tĩnh, khó trách hoàng đế bệ hạ muốn đích thân mở tiệc nên đón, hơn nữa ngàn dặn dò vạn dặn dò lần này khách quý đắc tội không được. Nguyên lai like là học viện ngữ phong người Học viện ngữ phong cùng với nói là một cái học viện, không bằng nói là thiên võ đại lục một cái trung lập thế lực. Hơn nữa cái này thế lực bên trong, cơ hồ gom đủ các thế lực trung thiên tài. Đây cũng là thiên võ đại lục trung, duy nhất một cái lấy học viện tồn tại thế lực. Thiên võ đại lục tuy có tông môn, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể tiến vào những cái đó tông môn. Thay lời khác tới nói, tông môn đã thoát ly thế tục giới, một lòng tu võ, cũng không sẽ quản này đó thế giới sự tình. Bọn họ sở cầu, là võ đạo, là thiên đạo, mà học viện lại là tồn tại với thế tục giới, tuy vẫn như cũ này đầy võ là chủ, nhưng cũng không gần là tập võ, còn có mặt khác các khoa. Hơn nữa, tiến vào học viện ngự phòng, hoặc là, là các quốc gia hoặc là khắp nơi thế lực quyền quý, hoặc là, chính là từ người thường giữa tuyển chọn ra tới thiên tài. Từ học viện ngự phong ra tới người, tất nhiên sẽ là tuấn kiệt nhân tài kiệt xuất. Học viện ngự phong tương đương với thư viện, nhưng lại xa xa không phải bình thường thư viện có thể so sánh. Nghe nói, học viện ngự phong khách khanh, có rất nhiều đều là một ít tông môn trung trường lão. Ngẫu nhiên nghĩ đến thế tục giới chơi chơi, kiếm điểm tiền tiêu vặt, liền sẽ đi học viện ngự phong chỉ điểm một chút. Ở những người khác trong lòng trăm hồi ngàn truyền thời điểm, Tố Khanh cũng dùng truyền âm nói cho Quý Thiên Tâm. Quý Thiên Tâm ngay trong miệng điểm tâm, uống lên khẩu quả trà một ngụm xuống bụng lúc sau mới nhẹ giọng nói câu, nguyên lai còn có thể làm kiêm chức a, Kiêm chức? Tố Khanh chưa từng nghe qua cái này từ, bất quá đại khái cũng có thể lý giải, sau đó gật gật đầu, không tồi, chính là kiêm chức. Kiêm nhiệm mặt khác chức vị, nhưng còn không phải là kiêm chức sao. Quý hoài lễ không biết hai người ở nói thầm cái gì, nhưng nhìn đến toàn bộ đại điện liền các nàng hai người không đứng lên, thần sắc cũng không khỏi có điểm khó coi. Hàn thấp giọng nói, các ngươi hai cái, Đứng lên. chương 89 học viện ngự phòng. Quý thiên tâm cự tuyển không. Lười. dứt khoát lại lưu loát. Quý hoài lễ. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt, có như vậy cái nữ nhi. Chủ tử không chạm, thố khanh tự nhiên cũng sẽ không đứng lên. May mà hiện tại mọi người lực chú ý đều ở tiến vào khách quý trên người, cũng không có người đi chú ý tại đây hai cái tiểu gia hỏa. Hai vị hạc phát đồng nhăn lão giả mang theo phía sau vài người đi lên trước. Cũng đối hoàng đế chắp tay Tham kiến vũ quốc hoàng đế bệ hạ Sau lưng người cũng đều gật đầu Trừ bỏ phía trước hai cái lao giả lúc sau Mặt sau hai người trẻ tuổi Ước chừng hơn hai mươi tuổi xuất đầu tả hữu Trong đó một cái cầm một phen quạt xếp Mặc trúc trường bào Nhìn qua có một cổ dáng vẻ thư sinh Mà một cái khác người trẻ tuổi còn lại là một thân tay háo bó kính trang Thoạt nhìn cũng là khổng võ hữu lực dáng người cũng càng thêm cao lớn một ít Phía sau đi theo ba vị người trẻ tuổi, hai gã thiếu niên, một cái thiếu nữ, tuổi đánh giá cũng đều ở 15 6 tả hữu. Này ba vị thiếu niên, trên người đều toát ra một cổ đẹp đẽ quý giá, mặt mày bên trong tràn đầy một loại ngạo khí, rõ ràng xuất thân tất nhiên phi phú tức quý. Ha ha ha ha ha, nhị lao không cần đa lễ, có thể ở các ngươi con đường Vũ Quốc trên đường tiếp đãi cực kỳ vào, hẳn là chúng ta Vũ Quốc vinh hạnh mới là. Đối với võ giả Vẫn là thập phần cường đại thả có thế lực võ giả, bất luận cái gì quốc gia, đều sẽ đem hắn nên vì tòa thượng tân. Đây là thiên linh đại lục tự võ giả ra đời tới nay quý củ. Mặc dù không phải quý củ, cũng sẽ ở võ giả càng ngày càng cường đại trong quá trình biến thành quý củ. Này nhị lão, phân biệt là học viện ngự phong hai vị trưởng lão, lý trưởng lão đỗ trưởng lão, thân phận chỉ ở sau phó viện trưởng dưới. Đỗ trưởng lão cười cười, chật giới thiệu nổi lên sau lưng người. Hai vị này là chúng ta học viện lão sư, vị này là mộ dung lão sư, giáo chủ thụ văn khóa, này một vị là tề lão sư, giáo chủ thụ võ khóa. Này ba vị, phân biệt là chúng ta học viện năm nay năm nhất ba vị học viên. Nói tới đây đảo cũng không giới thiệu này ba người tên, tựa hồ có điều giữ lại. Đoạn thanh tự nhiên cũng không để bụng, có thể bị hai vị này trưởng lão mang theo trên người học viên. Vô luận là thân phận vẫn là thực lực của bọn họ đều sẽ không đơn giản. Hắn cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Bị giới thiệu vài người cũng là lướt gật đầu thi lễ, thần sắc không tiêu ngạo không xỉm định. Hoàng đế gật gật đầu, trật, cao hứng quát, người tới. Thượng diệu. Mà ở Hoàng đế hạ lệnh lúc sau, nay đoàn người cũng thông thả ung dung ngồi xuống, ngồi ở riêng vì bọn họ chuẩn bị khách vị phía trên. Cung nhân thanh âm cũng tùy theo vang lên, trường thanh cao uống, khai hiến. Còn lại triều thần cũng mới sôi nổi ngồi xuống. Quý thiên tâm liền không đứng lên quá, vẫn như cũ ở không nhanh không chậm ăn trên bản hộp đồ ăn đồ vật. Chẳng qua ở mấy người kia ngồi xuống thời điểm, nàng bất thời giờ ngước mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hai cái minh khiếu đại viên mãn, hai cái minh khiếu trung kỳ, ba cái tẩy tủy đại viên mãn. Nhìn lúc qua lúc sau, nàng lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục, nhéo lên một viên lột tốt quả nho thịt quả, nhét vào trong miệng. Chua chua ngọt ngọt hương vị một chút tràn ngập khắp nơi nàng ngôi rang rang, gian. hơn nữa mới vừa rồi ăn xong điểm tâm hương vị, tâm tình đều bởi vì nhũ đầu mà trở nên sung sướng lên. Phòng trưng toàn trường, cũng cũng chỉ có quý thiên tâm như vậy đứng ngoài cuộc, lực chú ý cũng cũng chỉ là ở trước mặt đồ ăn thượng. Mà ngồi xuống đúng vậy vị kia cầm trong tay quạt xếp mộ dung lao sư, ngồi xuống hạ, ánh mắt liền nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa quý thiên tâm, thần sắc một chút liền lấm lên. Cái này nha đầu, không phải. Nàng nhìn về phía quý thiên tâm thời điểm, đỗ trưởng lão cũng chú ý tới. Cũng theo hắn ánh mắt nhìn qua đi. chương 90 nhận ra nàng. Nàng đỗ trưởng lao mới ra khẩu một chữ, bọn họ này đoàn người, tự nhiên đều chú ý tới quý thiên tâm bên kia. Một cái hai cái trong mắt đều lộ ra một tia khiếp sợ. Quý hoài lễ là một người tẩy tủy đại viên mãn võ giả, loại sự tình này sẽ không phát hiện không đến, đột nhiên thấy, thương thiên. Nha đầu này nên sẽ không lại làm chuyện gì đi. Mà bị học viện ngự phong đoàn người dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú vào quý thiên tâm, lúc này ăn no một vòng. Năng ăn uống không lớn, tư khấu diễn đưa tới tiểu thực cũng không nhiều lắm, vừa vặn với tới quý thiên tâm dạ dày. Bất quá làm bữa ăn chính trước điểm tâm nói, ăn uống lại đại cũng sẽ không lớn đến chỗ nào đi. Điểm tâm ăn lâu rồi nị nha, cho nên quý thiên tâm cũng không ăn. Làm sao vậy? vài vị đang xem cái gì đâu. Đoạn Thanh cũng phát hiện học viện ngự phong mấy người này không thích hợp, như thế nào lão nhìn chằm chằm quý gia phương hướng xem a. Đỗ Lý nhị lão nhìn nhau, Lý Lao chợt cười cười, nói, chỉ là không nghĩ tới Vũ Quốc triều đình sẽ có tẩy tùy đại viên mãn cường giả ở triều làm quan, cho nên liền nhìn nhiều hai mắt. Vị này tướng quân cùng với hắn phía sau vị này tuổi trẻ công tử nghĩ đến đều là bệ hạ ái thần đi. Bị điểm đến danh quý hoài lễ cùng phía sau quý nguyên nếu cũng đều nhìn về phía Lý Trường lão sôi nổi gật đầu gật gật đầu. Trường hợp này, bọn họ không phải chủ nhà người, cho nên cũng không thích hợp mở miệng nói chuyện. Đoạn thanh nghe được lời này, cũng là vui vẻ ra mặt, chính mình trong chiều có võ giả vốn chính là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình, húng chi, học viện ngự phong cũng cấp đủ chính mình mặt mũi. Quý ái khanh là ta chiều chi lương đống, tự nhiên, cũng là chấm ái thần. Hoàng đế đoạn thanh cũng cười cười. Đoạn ngọc lại như hạ mi, vừa mới nếu hắn không nhìn lầm nói, học viện ngự phong người, rõ ràng là nhìn về phía quý thiên tâm đi. Kỳ thật quý thiên tâm vị trí. Liên ngồi ở quý hoài lễ bên cạnh, vẫn là thực đột ngột, cơ hồ liếc mắt một cái liền sẽ chú ý tới nàng. Nhưng là nàng cũng chính là an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, cũng không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu, từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn ở an trên bàn điểm tâm. Bên người thị nữ cũng ngồi quỳ ở bên cạnh, tỉ mỉ vì nàng nhặt thực. Loại này đã ngộ. Ngay cả công chúa đều không thấy được có đi. Hắn nhìn lướt qua chung quanh, quả nhiên chính mình vài cái ngồi ở cách đó không xa muội muội hòa thân vương nữ nhi nhóm, nhìn về phía nàng trong mắt đều nhiều ít có chút ghen ghét. Rốt cuộc, nữ hài nhi thông thường đều là ngồi ở mặt sau cùng, nhưng quý thiên tâm không chỉ có ngồi ở phía trước, vẫn là cùng chính mình phụ thân ngồi cùng bàn. Này địa vị đã có thể không giống nhau. Châm đã sai người chuẩn bị ca vũ vì vài vị đón gió tẩy trần, còn thỉnh vài vị thoải mái chạy chén, chớ giữ lễ tiết. Nói xong đoạn thanh liền phất phất tay, phía dưới liền ở chuẩn bị. Học viện ngự phong đoàn người cũng đều mỉm cười gật gật đầu. An mặc áo gấm, bộ dáng thập phần thanh tú thiếu niên, chuyên ông nói, Lao sư, cái kia nha đầu, ta có thể khẳng định, chính là ngày đó ở trong rừng cây mang đi kia chỉ linh thú hải tử. Lý lao trầm hạ con người, chớ hành động thiếu suy nghĩ, kia chỉ linh thú nếu đã ở tay nàng, chẳng lẽ chúng ta còn đoạt không thành. Đều nói vài lần, đó là hung thú, cũng không phải là linh thú. Đố lao hành bọn họ liếc mắt một cái. Kia đã là hung thú, liền càng không thể rơi vào một cái hài tử trong tay, nếu là ra chuyện gì, chẳng phải là làm hại thương sinh. Thiếu niên tiếp tục nói. Lao sư, Diêm Húc nói có vài phần đạo lý. Nếu kia hung thú thật sự ở kia hải tử trong tay, lấy ta xem, kia hải tử lại chỉ là một người bình thường, nếu thật là hung thú, chẳng phải là sẽ bị hung thú sở mê hoặc, hoặc là có nguy hiểm. Một cái khác thiếu niên thanh âm cắm tiến bảo. Vài người đều là dùng truyền âm nhập mật, đối chính mình sở lựa chọn người tiến hành truyền âm, cho nên người ngoài là căn bản nghe không được. chương 91 khó coi. Vài người một phen đối thoại cũng chỉ có chính bọn họ người có thể nghe được. Không tồi, không bằng làm kia hài tử đem hung xuất hiện đi, hơn nữa hiện tại kia hung thú rơi xuống cũng chỉ có nàng mới biết được, rốt cuộc như đỗ trưởng lao theo như lời, kia thật là một đầu hung thú nói, ở một cái bình thường hài tử bên người, khó tránh khỏi sẽ bị người có tâm lợi dụng Mộ Dung cũng trầm giọng nói, Lao sư, trưởng lao, thảo luận nhiều như vậy làm cái gì, dù sao chính là một cái bình thường tiểu hài nhi. Trực tiếp hỏi nàng lấy lại đây là được Diệp Linh Thanh Thúy Thanh âm cắm tiến bảo Lý Lao cùng đố lao hai người nhìn nhau Mặc kệ thế nào Làm cho bọn họ đi hỏi một cái tay chói gà không chặt Tiểu hài tử muốn đồ vật lại đây là thật có điểm ngưỡng ngùng Tuy rằng nói tổng hợp suy xét giới Bọn họ cũng cảm thấy làm đứa bé kia đem kia chỉ tiểu hung ra tới nhất thích hợp Mộ Dung Lão sư cười một chút Nếu là trưởng lão không có phương tiện, Không bằng giao cho Diêm Húc Diệp Linh bọn họ đi làm Lý Đỗ nhị lao khẽ gật đầu, cũng hảo. Mấy người một phen truyền âm giao lưu gian, phía trước nơi sân trung gian đã vang lên một trận đàn sáo tiếng động. Vũ cơ nhóm đã theo đàn sáo tấu nhạc nhẹ nhàng khởi Vũ, hương thơm từng trận. Hoàng đế một bên nhìn biểu diễn, một bên nghiêng người vì học viện ngự phong giới thiệu. Này vài vị là Trâm Nhi Tử, này một vị là Thái Tử, Đoạn Ngọc. Ngọc Nhi còn không mau gặp qua các vị tiền bối. Đoạn Ngọc lập tức đứng dậy. Cung kính hướng về phía nhị vị trưởng lao chắp tay, gặp qua tiền bối. Lý lao gật gật đầu, vuốt dâu cười cười, thái tử điện hạ tư chất cực dai, xem ra, bệ hạ có một cái thập phần ưu tú người thừa kế A. Đoạn thanh nghe được lời này mặt mày đều cười khai. Nghe được khen đoạn ngọc cũng nở nụ cười, liên thanh cảm tạ. Thật không giam dâu diếm, bệ hạ cũng nên biết, chúng ta lúc này đầy vũ quốc hành trình, trừ bỏ con đường ở ngoài, còn có một cái mục đích. Lý Lao bắt đầu chậm rãi nói lên. Học viện Ngự Phong sắp mở ra tân một vòng chiêu sinh, trừ bỏ học viện chuẩn bị khảo hạch ở ngoài, chúng ta cũng sẽ ở các địa phương chọn lựa một ít tư chất cực dai hài tử, làm đặc tuyển học sinh, tiến vào học viện Ngự Phong. Lý Lao nói lời này thời điểm, nhìn lướt qua ở đây ra quyến con nối dối, chợt cười nói, xem ra bệ hạ sớm đã chuẩn bị tốt. Quý Thiên tâm nguyên bản là tính toán đi ra ngoài đi một chút tiêu tiêu thực, Nhưng là nhìn đến phía trước nhảy lên vũ, nàng dứt khoát cũng không đi, ngồi ở chỗ cũ nhìn lên. Quý thiên tâm tuy rằng không thích mới ở mỹ nhưng thích cùng thưởng thức đẹp người hoặc là sự vật. Tỷ như trước mắt này đó hiểu điệu dáng người nhẹ nhàng khởi vũ vũ cơ. Quý hoài lễ nhìn bên người quý thiên tâm liếc mắt một cái, quả nhiên là tiểu hài tử. Người chưa thấy qua. Ngắm lại đứa nhỏ này vẫn luôn bên ngoài, phòng trừng cũng chưa thấy qua cái gì việc đời. Quý Thiên Tâm cũng thật sự đúng sự thật trả lời, chưa thấy qua. Kỳ thật lại nói tiếp nàng cũng không xem như chưa thấy qua, chỉ là chưa từng có hảo hảo ngồi ở chỗ này, thưởng thức là người khác khiêu vũ. Nhìn đến trong đó một cái ở chủ vị hiến vũ xinh đẹp vũ cơ, Tố Khanh cảm thấy có điểm quen mắt. Chật một chút nghĩ tới, kia không phải ngày đó ở trên phố cùng chủ tử khởi quá chính trị nữ nhân sao. Thượng quan dẫn nhi nhìn đoạn ngọc liếc mắt một cái, chật xấu hổ cúi đầu. Lại tiếp tục khởi vũ. Mà đương nàng xoay người thời điểm, đôi mắt bừng tỉnh quét tới rồi quý thiên tâm trên người. Cái này nha đầu chết tiệt kia như thế nào sẽ xuất hiện nơi này. Nàng trong lòng ngẩn ra, chính là trên mặt lại vẫn là duy trì ý cười, tiếp tục khiêu vũ, nhưng đã bắt đầu thất thần. Khó coi, đi ra ngoài đi một chút đi. Quý thiên tâm bỗng nhiên cảm thấy đần độn vô vị. chương 92 chủ tử ngài đừng núc ních. Nguyên bản còn cảm thấy nhẹ khá xinh đẹp. Hiện tại múa dẫn đầu người kia rõ ràng thất thần, liền không có gì đẹp. Nhưng nàng không hề có nghĩ đến, nhân ra thất thần nguyên nhân, chỉ là bởi vì thấy được nàng. Nàng đứng lên, trực tiếp cùng tố khanh từ ly tịch. Bởi vì lúc này cơ hồ mọi người lực chú ý đều ở trước mắt ca vũ cùng học viện ngự phong nhân thân thượng, hơn nữa quý thiên tâm cùng tố khanh hai người thân mình lại đều tiểu, cho nên rời đi cũng không ai chú ý. Chính là học viện ngự phong vẫn luôn ở lạng yên nhìn chăm chú vào liền thiên tâm người lại là biết đến. Mộ dung nhìn thoáng qua Diêm Húc bọn họ ba người, Diêm Húc cùng Diệp Linh cũng gật gật đầu, đi theo lạng yên rời đi, chỉ còn lại có một cái khác nhìn qua lời nói tương đối thiếu thiếu niên. đỗ Lý Nhị Lao tuy rằng biết, nhưng cũng chưa nói cái gì, tiếp tục cùng Vũ Quốc Hoàng đế nói chuyện phim lên. Quý thiên tâm rời đi, quý hoài lễ là biết đến, rốt cuộc liền ngồi ở chính mình bên cạnh. Hắn nhìn thoáng qua phía sau, thấp giọng nói, nguyên nếu, cùng đi ra ngoài nhìn ngươi muội muội.” Quý nguyên nếu gật gật đầu, đúng vậy. Quý nguyên nếu cũng bước ra ly tịch, lặng yên theo đi ra ngoài. Quý hoài lễ lo lắng quý thiên tâm ở cái này hoàng cung trời xa đất lạ sợ gặp phải cái gì nhiễu luận tới. Đương nhiên, hắn đảo không phải lo lắng quý thiên tâm xảy ra chuyện, hắn sợ người khác xảy ra chuyện. Kia nếu là có đại sự xảy ra, nhưng chính là chuyện của hắn. Quý Vũ Trừng cũng muốn cùng đi ra ngoài, chính là mới vừa đứng dậy đã bị Quý Hoài Lễ dùng ánh mắt ngừng. Quý Vũ Trừng không cam lòng ngồi xuống, hàm răng cắn gắt gao. Triệu Thị nhìn thoáng qua Quý Vũ Trừng, cười lạnh một tiếng, Đoan Trang tiếp tục ngồi, cô ý nói, nhị tiểu thư vẫn là ngoan ngoãn tốt hơn, rốt cuộc nhị tiểu thư cũng không phải là tiểu hài tử. Thiên Tâm tiểu thư thiên chân vô tả, tự nhiên là cùng nhị tiểu thư không giống nhau. Vừa nghe Triệu Thị kia âm dương quái khí miệng lưỡi, Quý vũ trừng càng là giận sôi máu. Hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chửi nhỏ một tiếng, chó cậy thế chủ đồ vật. Trước kia thời điểm này triệu thị thấy nàng lại thế nào đều là ăn nói khép nép, hiện tại bị phủ chính lúc sau, nói liền hoàn toàn thay đổi một trương sắc mặt. Mà hết thể này, đều là bởi vì quý thiên tâm. Nếu nàng không có trở về, mẫu thân sẽ không phải chết, tướng quân phủ cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Nữ nhân này càng sẽ không đạp lên trên đồ mình, Tướng quân phủ bọn hạm nhân càng sẽ không giống hiện tại giống nhau xem thường chính mình. Cha cũng sẽ không giống như vậy đối nàng. Vì cái gì? Vì cái gì lúc trước quý thiên tâm cái này con hoang không chết ở bên ngoài. Quý vũ trừng hai mắt có chút phím hồng, phía trước bị quý thiên tâm đánh gương mặt kêu mặc dù hiện tại tiêu sương không ít, nhưng nàng vẫn là cảm thấy nóng rất đau. Quý khuất, phẫn hận, sở hữu cảm xúc một chút này lên trong lòng, đối quý thiên tâm cửu hận càng sâu. Đoạn ngọc ở cùng học viện ngự phong người ta nói xong nói mấy câu lúc sau theo bản năng đôi mắt ngó mắt quý gia phương hướng, đương nhìn đến kia tiểu nha đầu không thấy thời điểm, trong mắt nghi hoặc một chút. Kia nha đầu đâu? Quý thiên tâm bước chân rất chậm, tố khanh cũng chậm rãi tại bên người đi theo. Bởi vì đối hoàng cung địa hình không thân, cho nên quý thiên tâm cùng tố khanh cũng chính là tùy tiện nơi nơi đi. Chủ tử ta tố khanh sắc mặt có chút khó coi. Quý thiên tâm nghi hoặc, làm sao vậy? Sa bụng có chút không thoải mái, muốn đi phương tiện một chút Tố Khanh có điểm ngưỡng ngùng. Đi thôi. Quý thiên tâm nhàn nhạt nói. Kia chủ tử ngài nhưng đừng núp ních a, cũng đừng chạy loạn. Tố Khanh một lát liền trở về. Tố Khanh liền thanh dạn dò. Tố Khanh biết chủ tử chưa bao giờ nhớ lộ, lại lười đến phi, cho nên nàng sợ đợi chút lại đây chủ tử lạc đường, tìm không ra. Quý thiên tâm nhẹ nhàng gật đầu, ơn. Chương 93 các người, là tìm ta. Thấy Quý Thiên Tâm đáp ứng, Tố Khanh mới lập tức đi xuống tìm phương tiện địa phương. Tố Khanh vừa ly khai, Quý Thiên Tâm liền ở nguyên lai địa phương đứng, cũng không núc đích. Bóng đêm hạ trong hoa viên, Quý Thiên Tâm một thân váy trắng, giống như là dừng lại ở trong hoa viên tiểu tinh linh, hai mắt ngây thơ mà thanh đạm, nhàn lười nhìn chung quanh. Liên ở ngay lúc này, nơi xa chuyển đến một trận rơi xuống nước thanh. Quý Thiên Tâm nguyên bản cũng không có để ý tới. Bất quá nghe tới một trận nữ hài nhi cầu cứu thanh thời điểm, mới lập tức xoay người, dưới chân bước chân hơi hơi vừa động, người đã xuất hiện ở mấy trượng có hơn. Quý Nguyên Nếu cùng lại đây thời điểm, liền nhìn đến Quý Thiên Tâm xuất hiện ở chỗ này, nhưng chấp mắt công phu, Quý Thiên Tâm rồi lại không thấy. Tim boy nửa ngày mới nhìn đến Quý Thiên Tâm nơi xa thân ảnh, lại tiếp tục đuổi theo. Cứu mạng A. Cứu mạng. Nữ hài nhi thanh âm từ trong ao truyền ra tới. Nhưng hiện tại sở trong hoa viên sở vang lên vẫn như cũ là trong đại điện đàn xáo vũ nhạc tiếng động, nàng thanh âm bị che lại, bọn thị vệ cũng cơ hồ đều tới rồi đại điện phụ cận cảnh giới, cho nên nơi này đã không có gì người nghe được, càng không có gì người. Đúng lúc này, một đạo màu trắng thanh ảnh sẽ qua, Nữ hài Nhi còn ở kêu cứu thời điểm chỉ cảm thấy thân mình bỗng nhiên bị nhấc lên, đương nàng phản ứng lại đây thời điểm, người đã rơi xuống trên bờ. Thiếu nữ ước trường 12 tuổi tại Hữu Tóc bởi vì dây rửa có chút lộn xộn, quần áo cũng là một mảnh hỗn độn. Khu khu cụ, khu. khu khu đoạn tím mánh ho khan, sặc ra không ít thủy tới, cả người đều ướt rầm rề. Nàng về ngẩng đầu, nhìn đến trước mắt một thân màu nguyệt bạch tay áo rộng váy dài quý thiên tâm, bừng tỉnh gian còn tưởng rằng chính mình là gặp được tiểu tiên nữ, tiên nữ, muội muội. Nàng lẩm bẩm ra tiếng, ngươi đã cứu ta. Quý thiên tâm nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó đi lên trước. Vươn tay nhỏ đặt ở nàng trên vai. Đoạn tím nhất thời không dám động, cũng không biết là sợ hai vẫn là cái gì, chỉ là mở to hai mắt nhìn trầm trầm quý thiên tâm. Quá ước, sẽ sinh bệnh. Quý thiên tâm từng câu từng chữ chầm dai nói. Ở nàng nói chuyện thời điểm, đoạn tím liền cảm giác được thân thể bỗng nhiên dâng lên một cổ dòng nước ấm. Toàn bộ thân mình đều trở nên nóng áp, mà trên người quần áo cũng đều ở nháy mắt bốc hơi làm. Nàng cơ hồ muốn cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Nhất thời thế nhưng thất ngữ nửa ngày nói không ra lời. Quý thiên tâm đem tay thu trở về, ân, làm. Nàng nói. Nại khí mười phần nói non nớt lại thanh lánh, lại có đơn giản lại lưu loát. Một chữ một chữ liền cùng đường đậu dường như. đoan tím còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã xoay người rời đi. Tìm được nha đầu này. Thiếu nữ thanh em bỗng nhiên văng lên. Mà quý thiên tâm đang muốn rời đi trở về tìm Tô Khanh. Nhưng trước mắt đã bị hai người ngăn chặn đường đi. Trước mắt một nam một nữ, tuổi đều không lớn, cũng đều mới 15-6 tả hữu. Nhưng là một thân trang điểm cùng khí độ hoàn toàn cùng bình thường người thiếu niên không giống nhau. Thiếu niên diện mạo đoan chính, cũng coi như thượng là mặt mày thanh tú. Thiếu nữ nhìn qua đảo có vài phần kiêu căng cùng ngạo khí, bộ dáng cũng lớn lên thập phần kiểu tiếu động lòng người. Tương đồng, bọn họ trên người đều có một loại cực cường võ giả khí tràng. Hơn nữa mặt mày chi gian đều có một loại cao nhân nhất đẳng ngạo khí. Nếu không phải bọn họ hai người ánh mắt đều là nhìn chầm trăm nàng, quý thiên tâm còn tưởng rằng bọn họ muốn tìm người khác đâu. Nàng tả hữu nhìn thoáng qua, giống như. Không nhớ rõ, chính mình là từ đâu biên lại đây. Cuối cùng nàng ánh mắt mới rơi xuống trước mắt kia một nam một nữ trên người. Các ngươi tìm ta. Quý thiên tâm mềm mại thanh âm cố tình có chút đạm lãnh. Chương 90 từ muốn. Không cho. Hai con giống nhau ngây thơ đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. Xem hai người đều sửng sốt một chút. Diêm Húc do dự nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái, Diệp Linh cười một chút, đâm đâm Diêm Húc cánh tay, "Xem ta." Diệp Linh cùng Diêm Húc nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt Diệp Linh đi lên trước, dùng một bộ hống tiểu hài tử miệng lưỡi, cười hỏi, "Tiểu nha đầu, ngươi lần trước có phải hay không ở vùng ngoại ô trong rừng tây, mang đi một con tiểu thu a?" Ngươi có thể nói cho tỷ tỷ nó ở nơi nào sao? Hoặc là ngươi đem kia chỉ tiểu cấp tỷ tỷ được không? Tiểu hài từ sao? Hống hống là được. Nơi nào yêu cầu động thủ? Quý Thiên Tâm chớp chớp mắt nhìn qua giống như không hiểu được. Nhưng đoạn tím ở phía sau lại nghe không thích hợp. Lời này như thế nào nghe đều như là lừa gạt dụ dỗ Tiểu hài Nhi a. Tiểu tiên nữ muội muội chẳng lẽ phải bị lừa sao? Đối với cái này vừa mới cứu nàng tiên nữ muội muội. Đoạn Tím là rất có hảo cảm, còn thích đến không được. Đây chính là nàng ân nhân cứu mạng. Thái tử Kaka nói qua, làm người là muốn tri ân báo đáp. Nàng nhớ tới thân nhắc nhở một chút, chính là mới vừa đứng dậy đã bị Diêm Húc một đạo khí kình đánh nghiêng trên mặt đất, liền khẩu đều cấp phong bế, không thể động đậy. Quả nhiên bọn họ là người xấu, chính là muốn lừa gạt cái này tiểu muội muội. Diêm Húc nhìn Đoạn Tím liếc mắt một cái, con con môi, chợt lại đem ánh mắt thu trở về. Nhìn về phía quý thiên tâm. Quý thiên tâm nghe nàng lời nói, suy tư một chút, dừng tay. Tiểu thú, người là muốn thực nguyệt. Quý thiên tâm biết nàng nghĩ muốn cái gì. Diệp Linh cùng Diêm Húc nhìn nhau liếc mắt một cái, thực nguyệt. Chẳng lẽ là nàng cấp kia chỉ tiểu thú lấy tên không thành. Không tồi, tiểu muội muội có thể đem nó cấp tỷ tỷ, nó thực hung, là sẽ ăn người. Diệp Linh tiếp tục bán rẻ tiếng cười. Nga, là thực người ta. Quý Thiên Tâm một bộ hiểu rõ biểu tình, Diệp Linh cho rằng hấp dẫn, không cho. Quý Thiên Tâm kế tiếp hai chữ, sạch sẽ lại lưu loát. Diệp Linh, Diệp Húc, Quý Thiên Tâm nhàn nhạt nói, nếu các ngươi phía trước muốn, ta cấp. Hiện tại muốn, không cho. Phía trước ở rừng cây thời điểm, nếu bọn họ nếu muốn, nàng là sẽ cho, nhưng hiện tại không được. Vì cái gì? Diệp Linh theo bản năng hỏi ra tới, mà đồng thời thần sắc cũng thay đổi, trên mặt ý cười cũng ở dần dần biến mất. Quý thiên tâm nhìn nàng, từng câu từng chữ chậm rãi nói, bởi vì, nó họ quý. Diệp Linh như mày, tiểu nha đầu, ta không biết ngươi ở hầu ngôn loạn ngữ cái gì, nhưng là, ngươi hẳn là biết chúng ta muốn chính là cái gì. Cái kia vật nhỏ lưu tại bên cạnh ngươi nhưng không tốt, nói không chừng còn sẽ cho ngươi mang đến phiền thoái. Diêm Húc cũng tiến lên một bước, ngựa khí cũng mang lên vài phần ngưng trọng, không tồi. Tiểu nha đầu, cái kia đồ vật cũng không phải là cái gì thứ tốt, lưu tại bên cạnh ngươi, ngươi sẽ có nguy hiểm. Quý thiên tâm người này, trước nay, có một cái thói quen. Đó chính là, nàng tưởng cấp đồ vật, nàng mới có thể cấp. Nàng không nghĩ cấp đồ vật, nàng tuyệt đối sẽ không cấp. Hoặc là nói, thông thường chỉ có nàng chủ động cho người khác phân, nhưng lại không thể cưỡng bách nàng lấy ra tới. Người trước, xem nàng tâm tình. Người sau. Nàng sẽ đánh người. Không cho. Quý thiên tâm ôn ôn thôn thôn lại nói ra hai chữ, giữa mày nhẹ nhàng tần lên. Tiểu nha đầu, ngươi nghe lời, nói cho ta tiểu thú ở địa phương nào, đem nó giao ra đây. Cũng đừng quái tỉ tỉ ta không khách khí a. Diệp Linh trầm giọng nguy hiếp. Tuy rằng nàng cũng không thật muốn đối với nữ hài nhi động thủ, chính là tiểu hài tử không nghe lời luôn là muốn uy hiếp một đốn. Lại nói con manh thú kia rơi xuống bọn họ cần thiết phải được đến. Chương 95 rõ ràng nàng là đại lão Quý thiên tâm nhìn nàng, cũng không núc nhích. Quý thiên tâm bất động, hai người bọn họ không biết vì cái gì, cũng vẫn không núc nhích. Có thể là, địch bất động, ta bất động. Nhưng bọn hắn mặc danh phản ứng lại đây thời điểm mới cảm thấy chính mình có chút nốc Các ngươi đánh không lại ta. Quý thiên tâm nói câu thành thật lời nói, hiếu nghị nhắc nhở. Diệp Linh cùng Diêm Húc tuy rằng cũng không nghĩ đối một tiểu nha đầu động thủ, chính là hiện tại cũng chỉ có thể bị bắt động một chút thô. Tiểu nha đầu, cũng đừng làm cho chúng ta khó xử. Diệp Linh thanh âm lạnh lùng, dơ tay liền dối hướng về phía Quý Thiên Tâm, làm ra một bộ tưởng giáo hấn nàng một đốn tư thế. Quý Thiên Tâm mày dùng mình, nàng căn bản không núp đích, trên người lại đột nhiên phát ra ra một trận cường đại khí tràng. Hóa thành một đạo sắc bén khí kỉnh một chút liền đem hai người kia đánh bay mấy trượng. Trong nháy mắt kia, ban khoăn như có muôn vàn lợi kiếm tử hư không pha tới. Hàn mang đến xương. Như truy hầm băng. Lấy quý thiên tâm vị tâm, quanh thân vây một tầng hơi không thể thấy hạt bụi ở không trung không ngừng rung động, phản phất là đã chịu không khí chấn động giống nhau không ngừng bảo vây quanh bên người nàng xoay tròn. Mà này, lá mắt thường căn bản nhìn không thấy. Hai người bay ra mấy trượng lúc sau ở không chung một cái quay cuồng mới rơi xuống đất. Nhìn về phía quý thiên tâm trong thần sắc đều có kinh hãi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ cái này tiểu nha đầu sẽ là võ giả không thành? Không có khả năng, nàng căn bản không có tu vi. Diệp Linh che lại ngực, khẩn thanh nói. Lúc này nàng trong lòng chỉ có nghĩ mà sợ cùng sợ hãi, liền thân mình đều đang run rẩy Chẳng lẽ là diêm hút thần sắc cũng có chút ngương trọng? Diệp Linh biết hắn muốn nói cái gì, trực tiếp đánh gậy hắn nói, phủ định, ngươi gặp qua 7 tuổi chết kỳ cao thủ sao? Nay con dùng hỏi sao, ai gặp qua 7 tuổi lão hoa là chết kỳ cao thủ a. Cho nên cái này lựa chọn trực tiếp bị bài trừ. Nhưng nếu không phải lời nói, này lại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quý Thiên Tâm không có ra tay tàn nhẫn, chỉ là tùy tiện bước lui bọn họ, cho nên bọn họ hai người cũng không có cái gì trở ngại. Thử lại một lần chẳng phải sẽ biết? Diêm Húc chợt cùng Diệp Linh nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người lập tức phi thân bạo khởi chiều Quý Thiên Tâm bước qua đi. Quý Thiên Tâm tần tần mi, nhàn nhạt phun ra hai chữ phiền toái. Vừa mới ăn no Quý Thiên Tâm luôn là sẽ càng thêm phàm lười, nhưng mà lúc này đây cũng không cần nàng động thủ, một đạo càng cường khí kình đã ầm ầm va chạm tới rồi kia hai người trên người. A, hai người hét thảm một tiếng kia đạo kinh khí tựa như sấm sét đồng nhiên đâm hướng về phía bọn họ. Nháy mắt đem người yêu cùng lại lại lần nữa đánh bay trở về. Hơn nữa, lúc này đây, so với vừa mới quý thiên tâm bức lui hiển nhiên xuống tay càng thêm tàn nhẫn trọng, làm nện ở trên mặt đất hai người đều hộp ra huyết. Học viện ngự phong học sinh, thế nhưng ở sau lưng khi dễ một cái tay chói gà không chặt tiểu hải tử, thật đúng là làm người lao mắt mà nhìn A thiếu niên thanh nhuận đạm lánh thanh âm chậm rãi vang lên. Mà kẽ lăn trên đất hai người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía người tới. Chỉ thấy một đạo huyền sắc thân ảnh chậm rãi rơi xuống kia hải tử bên người, một thân màu đen áo gấm, phản phất cùng bóng đêm đều hòa hợp nhất thể. Chỉ có kia trương màu ngân bạch mặt nạ, ở trong bóng đêm phiếm quang. Từ thanh em nghe tới, cái kia thiếu niên tuổi ứng hòa bọn họ không sai biệt lắm đại tài đối. Chính là, hắn như thế nào sẽ có như vậy thâm hậu tu vi? Hai người lúc này đều bị mới vừa rồi kia cổ kinh khí chấn thành nội thương, che lại chính mình đúng vậy ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt cái kia huyền y địa thiếu niên. Nếu là hắn nói, thuyết minh phía trước rõ ràng cũng là hắn động tay. Căn bản cùng đứa bé kia không quan hệ. Quý thiên tâm nghiêng mắt nhìn thoáng qua bên người người. Bên người người lại nâng lên tay, sờ soạn một chút nàng đầu, ôn thanh nói, có ta ở đây. Quý thiên tâm, rõ ràng nàng là đại lão. Nàng có thể một cái đánh một đám. Chương 96 đoạt ta đồ vật người đều sẽ chết. Người là người nào? Diệp Linh lạnh giọng chất vấn. Diêm hút tiến lên một bước, đè lại Diệp Linh, từ vừa mới khi kỉnh, bọn họ có thể cảm giác ra tới, người này tu vi là tất nhiên ở minh khiếu phía trên. Mặc dù cảm giác không ra tu vi, chính là cái loại này cường giả uy áp cùng bọn họ mà căn bản không phải một cái cấp bậc. Đắc tội loại này cao thủ đối bọn họ cũng không có chỗ tốt, hơn nữa nếu đã bị võ đạo cao thủ phát hiện, bọn họ cũng không cần phải lại tiếp tục đi xuống. hắn tiến lên một bước, đạm cười nói, tiền bối, chúng ta chẳng qua là cùng cái này nha đầu tâm sự, cũng không có thương tổn nàng ý tứ. Chỉ là hiểu lầm. Diệp Linh lại gắt gao cao mày, chẳng lẽ kia chỉ tiểu hung thú liền như vậy từ bỏ. Chính là, có người này ở bọn họ căn bản không động đậy cái này nha đầu. Tư Khâu diễn khỏe miệng khơi mào một tia lạnh lẽo, hiểu lầm. Ra đây giết các ngươi cũng có thể là một hồi hiểu lầm. Tư Khâu diễn bực, Tiểu Thiên Tâm liền như vậy điểm đại, nhưng hai người kia không chỉ có ý lớn hiếp nhỏ, còn tưởng đối nàng động thủ, luôn luôn thông dong hắn trong lòng nổi lên một đoàn lửa giận, hận không thể giết hai người kia. Quý Thiên Tâm nhìn mắt người bên cạnh, lại nhìn mắt Diệp Linh cùng Diêm Húc, nàng đi phía trước đi rồi một bước. Trầm Giai nói, ta không thích người khác đoạt ta đồ vật. Mặc dù vẫn là một cái bình đạm không thể lại bình đạm nói. Nhưng nghe được Diệp Linh cùng Diêm Húc lô thai, thế nhưng mạc danh làm cho bọn họ cả người cơ bắp đều căng chặt lên. Đoạt ta đồ vật người quý thiên tâm vốn dĩ liền trầm thanh âm còn dừng một chút. Diệp Linh cùng Diêm Húc tâm cũng đi theo một chút đều nhắc tới cổ học nhi. Tại sao lại như vậy? Ngay cả chính bọn họ cũng không biết vì cái gì sẽ là cái dạng này phản ứng. Cái loại này không có thực chất hóa, chính là chính là sẽ làm người cảm thấy đáng sợ vô hình lực lượng, so với kia loại phát ra ra tới làm người có thể cảm nhận được càng làm cho người sợ hãi. Cái loại này đồ vật là càng thêm làm người sợ hãi tồn tại. Mà hiện tại, bọn họ chính là như vậy. Nhưng này chỉ là một cái hài tử. Một cái bình thường tiểu nữ hài A. Đều sẽ chết. Quý thiên tâm chầm gì gì nói ra cuối cùng mấy chữ, vẫn như cũ bình tĩnh mà lãnh đạo nhưng lại làm ở đây tất cả mọi người hô hấp cứng lại mặc dù là tư khấu diễn cũng cảm nhận được một loại trái tim co chặt đỉnh trệ cảm hắn nhìn thoáng qua quý thiên tâm mặt nạ dưới trong thần sắc hiện ra một tia ngưng sắc diệp linh còn tưởng nói là thực sao chính là lại bị diêm hút kéo lại hắn lắc lắc đầu hắn cười một chút chúng ta chỉ là muốn tìm tiểu muội muội hỏi một chút cái kia đồ vật rơi xuống nếu tiểu muội muội không biết đó chính là hiểu lầm chúng ta liền đi trước Diệp Linh có chút khó chịu, có lẽ là cho tới nay vô luận là bọn họ học viện ngự phong học sinh thân phận, vẫn là thực lực của bọn họ, cũng hoặc là bọn họ bản thân liền có thiên tri tiêu tử sinh ra bối cảnh, đều làm nàng kiêu ngạo thói quen. Cho nên liền như vậy rời đi, nàng vẫn là không cam lòng. Đi. Diêm Húc tún một chút Diệp Linh, đem nàng không tình nguyện lôi đi. Trở về lại nói. Diêm Húc từ truyền âm trầm giọng nói, người kia tu vi ở chúng ta phía trên là. Hơn nữa, nếu là truyền ra đi chúng ta là bởi vì con manh thú kia tới khó xử một cái hại tử, hỏng rồi học viện Thanh danh, ngươi cảm thấy trưởng lão bọn họ sẽ tha chúng ta sao? Diệp Linh trong lòng một giật mình, hướng phía sau nhìn thoáng qua, chợt cũng không hề không giãy rủa, đi theo Diêm Húc bước nhanh rời đi. Tư Khâu diễn con ngươi từ Quý Thiên Tâm trên người chậm rãi nhìn về phía kia rời đi lưỡng đạo bóng dáng, nguy hiểm mị một chút con ngươi. Chương 97 a diễn đi theo ta đi ở bọn họ rời đi về sau, đoạn tím trên người kia cổ vô hình áp lực cũng dần dần tan đi. nàng mồm to thở hổn hển khẩu khí, mới nhìn về phía trước mắt kia một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh. nàng tưởng gọi một tiếng vị kia ân nhân cứu mạng, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng, cũng không dám, trong lòng cũng không khỏi có chút run ruột. nhưng là nàng biết, vị này tiểu ân nhân cứu mạng nhất định rất lợi hại rất lợi hại. A Diễn, Quý Thiên Tâm nhìn về phía bên người người. Tư khâu diễn đối với quý thiên tâm có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn, đã thấy nhiều không trách. Hắn xem như biết, tiểu nha đầu tuy rằng trí nhớ không tốt, lại vội vàng, nhưng chỉ cần nàng nhớ kỹ đồ vật, liền nhất định sẽ không quên, chẳng sợ ngươi hóa thành hôi nàng đều sẽ nhận thức. Tư khâu diễn cũng nhìn về phía nàng, bởi vì hai người thân cao kém có chút đại, vì phương tiện quý thiên tâm nhìn hắn nói chuyện, hắn dứt khoát nửa ngồi xổm xuống thân mình, cùng nàng tệ bình. Đối cái này tiểu nha đầu, ngay cả chính hắn cũng không biết, vì sao như vậy hết sức sùng địch Hơn nữa gặp mặt số lần càng nhiều, cái loại này giống như đã từng quen biết cảm giác cũng càng tăng lên, càng làm cho hắn có loại muốn thân cận nàng tâm tư. Cái loại này nguyên với linh hồn, đối nàng muốn thân cận, giống như là một loại bản năng. Hay là, là hắn một người lâu lắm, muốn có một cái muội muội sùng không thành. Có lẽ, cũng thật là như vậy đi. Hơn nữa cái này tiểu nha đầu, cũng thật sự là, như thế thảo hắn vui mừng. Thiên tâm còn như vậy tiểu, tư khấu diễn tự nhiên là sẽ không hướng khác phương diện suy nghĩ, chỉ là một loại bản năng. Quý thiên tâm ánh mắt cũng tử thượng chuyển qua hạ, cuối cùng cùng hắn nhìn thẳng, anh hồng nhạt bên môi khẽ nết hơi hợp, điểm tâm ăn rất ngon, cảm ơn. Nửa câu đầu làm tư khấu diễn môi tuyến văn lên, rồi sau đó mặt cảm ơn lại làm hắn ý cười ngưng ở bên môi. nếu không Ngươi đi theo ta đi. Mềm mại thanh âm rất là nghiêm túc. Tư khâu diễn sửng sốt một chút, nửa ngày mới phản ứng lại đây, đi theo. Nàng. Hắn không biết này rốt cuộc chỉ là một cái hài tử đồng nôn trĩ ngữ, vẫn là đông nhiên nhất thời hứng khởi. Nhưng bởi vì nàng những lời này, khoe mắt ba quang liễm nổi lên một tia ý cười, khoe miệng giật giật, muốn nói cái gì, nhưng lại giống như. Không biết lời này nên như thế nào tiếp hảo. Đi theo ta. Có thịt ăn. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Làm một cái đã từng ở thượng thần giới đỉnh, quý thiên tâm cảm thấy, nàng muốn thỏa mãn một người nhu cầu, cũng không khó. Chẳng sợ nàng hiện tại còn không có đạt tới đã từng đỉnh, nhưng là nàng đối chính mình năng lực nhận thức thực rõ ràng, nàng, vẫn là rất mạnh. Đạt tới trước kia đỉnh, cũng là chuyện sớm hay muộn. Rốt cuộc, nàng còn phải đi về tìm xem là ai đánh lén nàng. Cũng muốn biết. Là ai vì nàng tụ nguyên thần? Có thủ báo thủ, có ân báo ân. Mà A Diễn, có một tay hảo chủ nghệ, tu vi rất cao, tư chất ngay cả nàng đều nhìn không thấu. Nếu đi theo nàng, nhất định có thể đi theo rất dài rất dài thời gian đi. So trước kia đi theo bên người nàng người, bất luận cái gì một người đều còn muốn trường. Nàng nói xong lúc sau, liền như vậy nhìn tư khấu diễn, chờ hắn trả lời. Cặp kia bình tĩnh trong ánh mắt. Luôn là không có một chút gọn sóng. Nhưng là lúc này đây, lại hàm chứa một tia chờ mong. Ở trong nháy mắt, tư khấu diện thế nhưng sinh ra một loại muốn đáp ứng xúc động. Nhưng cuối cùng hắn chỉ là con một chút khỏe môi, dơ tay sờ soạn một chút quý thiên tâm bóng loáng đen nhánh đầu tóc, là đi theo ngươi, ta làm thịt cho ngươi ăn đi. Dễ nghe trong thanh âm hàm chứa vài phần sủng lịch, rõ ràng hắn thanh âm là có chút hữu lánh chính là lại cố tình ôn nhu giống hơi hơi phất khởi thanh phong giống nhau mềm mại lại thoải mái. Chương 98 mang người trở về. Quý Thiên tâm nhấp nhấp miệng, tựa hồ là bởi vì bị chọc thủng tâm tư, đôi mắt cũng chớp hai hạ. Nàng sẽ không nói dối, cho nên cũng chưa nói dối. Chỉ là bị chọc thủng tâm tư, có một chút hơi xấu hổ. Ừm, nàng muốn cho A diễn đi theo nàng, xác thật có như vậy một chút nguyên nhân. Một chút. Nhưng là, nếu hắn không muốn Nàng cũng sẽ không miễn cưỡng Ai Quả nhiên có thể ăn đồ ăn khắp nơi đều có Hảo đầu bếp lại vạn giảm khó tìm Thấy nàng có chút thất vọng Tư khấu diễn sâu thẳm đáy mắt cũng hơi hơi thu một chút chợt nói Ta còn có rất nhiều sự phải làm Nếu về sau hắn trung gian nói Như là bị tự động tỉnh lược giống nhau Tiếp theo phía sau nói Có lẽ, có thể đương hắn nói ra những lời này thời điểm Chính mình đều có chút khiếp sợ Chính là đương hắn phản ứng lại đây thời điểm, những lời này đã nói ra, muốn thu hồi tới cũng không còn kịp rồi. Tuy rằng hắn cũng không có dâng lên đem những lời này thu hồi ý tưởng. Quý thiên tâm nguyên bản có chút thất vọng trong mắt, lúc này mới nổi lên một tia ánh sáng, nở nụ cười. Hảo! Trong ngay mắt, dường như toàn bộ thiên đều bị nàng trong mắt lập lòe sao trời chiếu sáng lên. Nhìn đến nàng khó được cười, tư khấu diễn cũng đi theo nở nụ cười, mới vừa rồi câu nói kia là đằng giá. Đoạn tím tuy rằng không biết hai người bọn họ đang nói cái gì, nhưng lại biết giờ này khắc này, bọn họ chi gian không khí hết sức hài hòa. Nàng liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, sợ quấy nhiều đến trước mắt lưu động tốt đẹp. Tư khấu diện không hỏi mới vừa rồi kia hai người muốn làm cái gì, mà là hỏi, bọn họ ở tìm người phiền thoái. Quý thiên tâm gật gật đầu, chủ động trả lời, ân, muốn quý thực nguyện, ta không cho. Quý thực nguyện, Tư khấu diễn suy nghĩ một chút, quý gia cũng không có người này. Thực nguyện. Trong đầu một chút nghĩ tới kia chỉ tiểu thao thiết. Là nó. Tư khấu diễn hiểu rõ, cũng minh bạch cái gì. Đáy mắt cũng hơi hơi nổi lên một tia hàn ý. Quý thiên tâm tả hữu nhìn nhìn, như là đang tìm cái gì. Người đang tìm cái gì. Tư khấu diễn tự nhiên cũng chú ý tới quý thiên tâm động tác. Quý thiên tâm trả lời lời ít mà ý nhiều, lộ. Nàng lạc đường. Cũng không biết Tố Khanh ở đâu cái phương hướng. Tư khấu diễn. Lạc đường. Quý thiên tâm một bên mọi nơi nhìn xung quanh, một bên nhẹ nhàng ngân một tiếng. Tư khấu diễn vương tay, chế nhạo cười nói, mang ngươi trở về. Quý thiên tâm nhìn nhìn hắn, sau đó tự nhiên mà vậy đi lên trước, mở ra đôi tay ôm cổ hắn. Tư khấu diễn một bàn tay liền đem quý thiên tâm ôm lên. Quý thiên tâm thân mình tiểu. Tư Khấu diễn một tay ôm lấy nàng, vừa lúc nàng hơn phân nửa cái thân mình đều có thể cuộn ở trong lòng ngực hắn. Cũng vừa lúc, lúc này, Quý Thiên Tâm thân mình mới 7 tuổi. Nàng bước chân tiểu, lười đến đi, lại là đường, có một cái di động cố tiệu, cũng không tồi. Tô Khanh vừa mới đi phương tiện, nàng hẳn là ở chỗ cũ chờ ta. Quý Thiên Tâm hỏi, ngươi biết nhà xí ở nơi nào sao? Tư Khấu diễn trầm mặc một lát, mặt nạ hạ có điểm không quá tự nhiên. Sau đó mới nói, ta mang người đi kia phụ cận. Quý thiên tâm, hảo. Theo hai người đối thoại đi xa, ở mặt khác một bên trôn tránh hồi lâu không lộ diện quý nguyên nếu lúc này mới tử sau thân cây đi ra. Kỳ thật ở kia hai người phải đối quý thiên tâm động thủ thời điểm hắn cũng đã muốn ra tới, chỉ là, bị người nọ giành trước một bước. Hắn gắt gao hợp lại mày, nàng. Rốt cuộc, có bao nhiêu cường đâu. Vừa mới kia cổ vô hình mà đến cảm giác gắt bách. Hắn cũng cảm giác được, dung đáng sợ hai chữ căn bản không đủ để hình dung cái loại này từ linh hồn nhiếp tới sợ hãi. Nếu không phải hắn kiến thức quá nàng lúc trước động thủ, chỉ sợ cũng muốn cho rằng đó là ảo giáp đi. Chương 99 vì cái gì sinh khí? Hắn còn nhớ do đến, ở ngày đó, nàng động thủ khi, cái loại này làm hắn nhịn không được muốn quỳ xuống phủ phục lực lượng. Chỉ là hiện tại hồi ức, hắn sau lưng đều ứa ra mồ hôi lạnh. Nàng chỉ là một cái hài tử, vì sao có thể cường đại đến như thế nông nỗi? Đồng dạng làm hắn khiếp sợ, còn có cái kia mang mặt nạ nam nhân. Hắn tu vi, đồng dạng cường đại làm người sợ hãi. Nhiên, càng đáng sợ chính là, bọn họ hai người trừ bỏ động thủ thời điểm, chút nào làm người phát hiện không đến một chút tu vi, cũng không có một chút võ giả hơi thở. Phát hiện không đến tu vi hơn nữa nhìn như mờ nhạt trong biển người võ giả, chỉ có một loại khả năng. Nam nhân kia, cũng là chết kỳ cứng, giả. Chẳng qua khác nhau là, ở nam nhân kia động thủ thời điểm, ít nhất ngươi sẽ cảm giác được cái loại này cường đại cùng lực lượng. Mà quý thiên tâm động thủ ngươi chút nào không cảm giác được, có thể cảm nhận được, chỉ có sợ hãi. Căn bản không cảm giác được nàng lực lượng tồn tại. Gia Gia nói qua, quý thiên tâm có lẽ có một cái cao nhân sư phụ, chẳng lẽ, nam nhân kia là nàng sư phụ, Đoạn tím ở bọn họ đi rồi còn thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Công chúa! Công chúa ngài như thế nào ở chỗ này a bệ hạ làm ngài mau qua đi đâu? Lúc này một cái cung nữ vội vã chạy tới. Thấy đoạn tím nằm liệt trên mặt đất, hoảng sợ, công chúa điện hạ ngài làm sao vậy? Đoạn tím liền ngồi dưới đất tư thế ở cung nữ nâng hạ chậm rãi đứng lên, không có việc gì, mang buồn điện hạ đi qua gương điện đi. Nàng ân nhân cứu mạng, không biết cũng sẽ sẽ không đi đâu. Đoạn tím trong lòng có chút nhảy nhót cùng chờ mong Cung nữ thấy đoạn tím vẫn luôn nhìn nào đó phương hướng Cũng không biết điện hạ ở nhìn cái gì Chẳng lẽ bên kia có người nào sao Vừa mới có người thấy hết thảy Từ khâu diễn ôm quý thiên tâm chậm rãi đi trở về mới Vừa rồi quý thiên tâm chờ tố khanh địa phương Ta biết Quý thiên tâm nhàn nhạt nói Không tức giận sao Không khí Ấn Vì cái gì Ngữ khí có vài phần tò mò Không có mắng ta, không có đánh ta, cũng không có đoạn ta đồ vật, vì cái gì sinh khí. Quý thiên tâm một chữ một chữ không nhanh không chấm nói. Thì ra là thế. Tư khấu diễn cảm thấy, nàng tựa hồ đối chuyện gì đều biết. Nhưng đối sở hữu sự, cũng đều không quá để ý. Nhạt nhẽo, Đối, chính là nhạt nhẽo, Tuy rằng cái này từ tựa hồ dùng ở một cái hài tử trên người, cũng không hẳn là. Chính là ở nàng trên người, lại là thập phần thích hợp. Lại vô cớ hợp lý. Mà nghe nàng lại nói tiếp, tự hồ cũng thật là không có sinh khí hoặc là để ý tất yếu. Mới vừa rồi, ngươi là ở cái này địa phương cùng nàng tố khanh đi là sao? Tư khấu diễn thấy được trên mặt đất một đôi chân nhỏ ấn. Bị ôm ở tư khấu diễn trong lòng ngực quý thiên tâm nhìn nhìn quanh thân, giống như là. Nàng ghé vào tư khấu diễn trên vai nhìn chung quanh bộ dáng cực kỳ giống lạc đường thỏ con, vô hại trọc người chịu mến. Tư khấu diễn trong lòng cũng không cấm mềm đũn, bả vai cũng trở nên mềm sốc chút. Chủ tử. Tố khanh thanh âm từ nơi không xa vang lên, đương đương nhìn đến quý thiên tâm sau đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn đến mang mặt nạ nam nhân thời điểm lại một chút nhắc tới cảnh giác. Ngươi ngươi ngươi. Lại là ngươi. Người này nàng gặp qua, lần trước ôm chủ tử về tới tướng quân phủ. Như thế nào lần này lại ôm chủ tử đã trở lại? Thố khanh từ trên xuống dưới đánh giá người này, thần sắc khẩn trương. Nhưng xem nhà mình chủ tử quần áo nhàn đạm tự nhiên bộ dáng, mới biết được. a là chủ tử tự nguyện A, kia không có việc gì. Tố khanh. Quý thiên tâm gọi một tiếng. Ai? Tố khanh lập tức đáp, chủ tử ngài vừa mới đi đâu vậy? Tố khanh không phải làm ngài ở chỗ này chờ sao? Chứ một trăm có thể hay không đem nhà ta chủ tử bông xuống? Tố Khanh nói có vài phần trách cứ cùng bất đắc dĩ. Nàng là thật lo lắng chủ tử tìm không thấy trở về lộ, vạn nhất chủ tử bay đi, lại không nhận lộ, kia nàng đi chỗ nào tìm a? Tuy rằng chủ tử cuối cùng vẫn là có thể căn cứ nàng ở chính mình trên người lưu lại ấn ký tìm trở về, nhưng chờ chủ tử nhớ tới có nàng cái này ấn ký thời điểm, cũng không biết khi nào. Ai? Tố Khanh cảm thấy chủ tử cái gì cũng tốt, chính là trí nhớ không hảo điểm này. Thật sự là thái thái thái thái. Không có phương tiện. Trong lòng lại yên lặng thở dài. Cũng không biết khi nào chủ tử có thể đối những việc này tốt nhất tâm đâu. Đối tố khanh loại này hờn dối trách cứ. Quý thiên tâm cũng thói quen. Nàng biết, tố khanh quan tâm nàng. Vừa mới nhìn đến có người rơi xuống nước. Cho nên ta qua đi nhìn nhìn. Thường khi trở về liền đã quên lộ. Nàng chậm rãi giải thích. Tố khanh cũng không nổi. Thói quen quý thiên tâm nói chuyện ngữ tốc cũng đang chờ Quý Thiên Tâm chậm rãi đem nói cho hết lời. thú Khanh lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười, biết rồi. Tư Khâu diện thấy chủ tớ hai người ở chung nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn, hắn cho rằng lấy Quý Thiên Tâm nhạt nhẽo tính tình, cùng thị nữ ở chung cũng tất nhiên là lánh lén đạm đạm, chính là các nàng chi gian ở chung, thực bình đẳng. Nàng sẽ cùng thị nữ chậm rãi giải thích, thị nữ cũng sẽ kiên nhẫn nghe. Liên thật sự như là một cái nghe lời hài tử giống nhau nói cho nàng chính mình vừa mới làm cái gì, đi nơi nào. Tố khanh trợn tiến lên, doanh doanh một hành lễ, khéo léo cười cười, cảm ơn vị công tử này đem nhà ta chủ tử đưa về tới, hiện tại chủ tử cũng đã trở lại, không biết công tử có không đem nhà ta chủ tử. Buông xuống, tố khanh cuối cùng mấy chữ là hàm chứa ý cười nói, đã có vài phần chế nhạo lại không đắc tội người. Như vậy đắn đo. Cũng không phải là bên ngoài chạy dã nha đầu có thể đắn đo tốt. Cái này thị nữ xuất thân. Hẳn là cũng không bình thường đi. Tư khấu diễn mặt nạ hạ môi tuyến hơi hơi câu lên. Vừa vặn, ta cũng phải đi quá ương điện. Không bằng, ta đem tiểu tâm nhi cũng cùng nhau đưa trở về đi. Thố khanh, có ý tứ gì? Đây là muốn ôm chủ tử trở về sao? Quý thiên tâm cũng không có gì ý kiến. Nghĩ dù sao chính mình đều phải trở về, còn không cần chính mình đi. Cũng thiết kiệm sức lực Nàng dứt khoát trở về hạ thân Cầm lười nhác gác ở tư khấu diễn trên vai Ấn Nàng nhẹ nhàng mơ hồ một tiếng Am hiểu sâu quý thiên tâm tập tính Tố Khanh Khoẻ miệng chịu một chút Chủ tử hiện tại đều đã lười đến liền lộ Đều lười đến đi rồi sao Nhưng nếu chủ tử đều đồng ý Tố Khanh tự nhiên sẽ không nói cái gì Chỉ là đối vị này Màu bạc mặt nạ công tử có chút tò mò Vị này hai lần đều ôm chủ tử xuất hiện nam nhân rốt cuộc là người nào A. Thế nhưng liền nhà mình chủ tử đều bế lên. Này cũng thật thật là lợi hại A. Này nếu là làm bạch sư phụ đã biết, không được khí tuổi xuân chết sớm A. Cũng không biết bạch sư phụ có thể hay không cùng vị công tử này đánh nhau rồi. Nếu là đánh lên tới nói, ai lại sẽ thắng đâu. thú Khanh trong đầu xuất hiện tràn đầy náo bổ cùng nghi vấn. Mà lúc này quá ương điện. Quý hoài lễ ở nhìn đến quý nguyên nếu trở về về sau quý thiên tâm thế nhưng còn không có trở về, ánh mắt không khỏi trầm xuống dưới. Quý nguyên nếu cũng chưa nói cái gì, trở về lúc sau liền trực tiếp ngồi xuống, hay còn uống buồn rượu. Quý hoài lễ tưởng chờ hắn nói cái gì cũng không chờ hắn nói ra cái cái gì tới. Đồng thời, học viện ngự phong diêm hút cùng Diệp Linh cũng ở bọn họ phía trước đều về tới tại chỗ, chỉ là nhìn qua thần sắc đều có chút ngưng trọng trên mặt cũng so với phía trước trắng bệnh một ít quý hoài lễ cũng có chút nghi hoặc này hai người bất quá đi ra ngoài trong chốc lát thời gian trở về sao giống như là bị trọng thương dường như chương một trăm linh một tìm phiên thoái. mà lúc này một người thanh lệ an mặc cung trang hoa phục thiếu nữ đi tới đoạn ngọc đối diện nữ quyến vị trí phụ hoàng hoàng hậu nhìn về phía đoạn tím nhẹ giọng quát lớn sao lúc này mới đến lại chạy tới chỗ nào dã đoạn tím thẹn lưỡi ngoan ngoan ngồi xuống trở về lúc sau Diêm Húc cùng Diệp Linh cổ quái Học viện Ngự Phong những người khác cũng đã nhận ra bị thương hai người bọn họ cùng Mộ Dung Vô Ngân trao đổi một chút ánh mắt dùng truyền âm đơn giản nói một chút mới vừa rồi phát sinh sự Mộ Dung Vô Ngân đấy mắt hiện lên một đạo sắc bén chợt nhìn về phía Lý Đối Nhị Lão nhị vị trưởng lão cũng không giấu vết nhìn nhau liếc mắt một cái nhưng đấy mắt lại đều thu lên Tề Lão sư âm thầm tiến lên một bước. Rồi tay đem một chút hai người mạnh, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Thấp giọng nói, quả nhiên là bị càng cường đại võ giả khí kình gây thương tích, nhưng may mắn không hạ tử thủ, dưỡng mấy ngày ăn chút chữa khỏi tính đan dược là được. Diệp Linh khẽ hừ một tiếng, nếu không phải cái kia người đeo mặt nạ, ta đã đem hung thú rơi xuống hỏi ra tới. Mộ Dung Vô Ngân nâng hạ qua xếp, ý bảo nàng im tiếng. Diệp Linh lúc này mới nhắm lại miệng. Vừa vặn lúc này, vũ khúc cũng đã kết thúc. Hiến vũ thượng quan dẫn nhi đi lên trước hành lễ, bệ hạ. Đoạn thanh dơ tay, cười nói, dẫn nhi dáng muối là càng ngày càng tốt, như thế nên khách quý, tốt nhất bất quá. Thượng quan dẫn nhi ngựa ngùng cười một chút, chợt nhìn mắt đoạn ngọc, lại phát hiện đoạn ngọc căn bản không thấy nàng, trong lòng lại không khỏi một bực. Vị này, là chấn quốc công phủ nữ nhi, cũng là ta triều tương lai thái tử phi, thượng quan dẫn nhi. Đoạn thanh cấp học viện ngự phong giới thiệu. Lời này rất có một loại đứa nhỏ này, ngươi nhìn xem thế nào cảm giác quen thuộc. Lý Lao cười cười, còn chưa nói lời nói, liền bị một đạo thanh thúy thanh âm cấp đánh gãy. Gì, vậy hả, kỳ quái, mới vừa rồi thần nữ tựa hồ mới nhìn đến nơi này ngồi cái tiểu nha đầu, sao hiện tại không thấy? Thượng quan dẫn nhi sau này phương nhìn thoáng qua đã không quý thiên tâm vị trí, cười lạnh một chút, trận cố ý kinh ngạc nói. Thượng quan dẫn nhi thân phận không bình thường cho nên mới dám ở trường hợp này mở miệng nói chuyện. Mà nàng lời nói, cũng thành công đem mọi người lực chú ý đều dẫn tới quý gia trước mặt không cái kia vị trí thượng. Gì? Quý tam tiểu thư đâu? Kỳ thật nguyên bản giữa đường ly tịch cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, rốt cuộc ai không cái tam cấp, nhưng loại sự tình này đến lặng lẽ, không thể ở bên ngoài. Ở bên ngoài tính chất liền không giống nhau. Vậy thành, coi rẻ hoàng gia huy nghiêm, chưa kinh cho phép, Tự tiện ly tịch, là đối hoàng đế bất kính, đối mọi người thất lễ. Nguyên bản một cái hài tử ly tịch cũng không có cái gì, nhưng bị thượng quan dẫn nhi như vậy một lấy ra tới nói, tính chất liền thay đổi. Hoàng đế nhìn về phía quý trong lòng ngực bên người cái kia không vị, thần sắc cũng trở nên có chút không úc. Quý gia tuy rằng địa vị không bình thường, nhưng dù sao cũng là thần tử, tại đây loại thời điểm, tự nhiên cũng là phải cho đủ đế vương ra mặt mũi. Quý hoài lễ đang muốn đứng lên. Lý do thoái thác một phen, nhưng còn chưa nói lời nói đã bị thượng quan dẫn nhi cấp đánh gãy. Bậy hạ, cái kia tiểu nha đầu có phải hay không xem như tự tiện ly tịch ha? 15 tuổi thượng quan dẫn nhi nhiều ít vẫn là có chút tiểu nữ hài nhi tâm cơ, cố ý không chút để ý nói, giống như là vô tâm giống nhau. Quý hoài lễ như mày, này thượng quan già nữ nhi sao nhiều chuyện như vậy? Mà quý vũ trừng lúc này nhưng thật ra nhà xem kịch vui, liền tâm tình đều biến hảo. Mặt khác thần tử nhóm cũng đều sôi nổi giống nhìn nhau liếc mắt một cái, ám đạo, còn hảo mới vừa đi phương tiện thời điểm trở về mau chương một trăm linh hai quý thiên tâm dư uy. Bản thân ly tịch không phải cái gì đại sự, chính là vị này thượng quan tiểu thư một hai phải đến lấy ra tới nói, vậy khả đại khả tiểu. Hướng nhỏ nói, một cái hài tử ly tịch xác thật bình thường. Hướng lớn nói, đó chính là coi rẻ hoàng uy, hướng chi, lúc này đây, còn có khách quý tại đây. Nay liền xem hoàng đế bệ hạ tưởng xử lý như thế nào. Đoạn mặt ngọc sắc có chút khó coi, thượng quan dẫn nhi muốn làm cái gì. Học viện ngự phong người nhìn nhau liếc mắt một cái, tính toán xem diễn. Nếu là người khác, bọn họ cũng không nghĩ xem diễn, nhưng cố tình cái kia tiểu nha đầu vẫn là bọn họ có hứng thú, hơn nữa theo chân bọn họ có điểm quan hệ người. Quý ái khanh, người nữ nhi đâu? Đoạn thanh lúc này cũng chỉ có thể như vậy mở miệng hỏi. Đoạn quý hoài lễ đứng lên, trầm giọng nói, thiên tâm mới vừa nói nàng bụng không thoải mái, cho nên cùng thị nữ cùng nhau đi xuống phương tiện một chút. Thượng quan dẫn nhi cười cười, thời gian kia nhưng đủ lâu, toàn bộ đại điện liền nàng một người vắng học đâu. Thượng quan dẫn nhi liền cùng cố tình giống nhau, chính là muốn làm hoàng đế trị quý thiên tâm tội. Đoạn thanh hiện tại cũng có chút chán ghét thượng quan dẫn nhi, cái này nha đầu là chuyện như thế nào, em đẹp làm cái gì. Hắn cũng không tưởng trị một cái tiểu hài tử tội, cũng không nghĩ đắc tội quý gia. Nhưng cái này tương lai con dâu cố tình đem hắn lộng tới loại này tình cảnh, nha đầu này sao như vậy sẽ không xem sắc mặt. Thượng quan dẫn nhi như vậy vừa nói, đoạn thanh thần sắc cũng chầm vài phần. Vắng họng, nhưng không ngừng quý tam tiểu thư, còn có buồn vương. Không biết, thượng quan tiểu thư, hay không cũng muốn cho bệ hạ trị tận gốc vương tội. Đồng nhiên, trong đại điện vang lên một trận dễ nghe thiếu niên thanh giống lạnh leo nước suối mềm mại tràn ra lại băng hàn thấu xương. Theo thanh âm này vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía người tới, chỉ thấy một huyền ý liềng mặc bào thân ảnh từ ngoại chậm rãi đi vào. Chỉ là nhìn dáng người liền có loại cho người ta một loại phong thần như mực ngọc. Chẳng qua thiếu niên này lại mang một trương màu bạc mặt nạ, ở màu bạc mặt nạ che lớp hạ càng hiện hắn thần bí, mà đương mọi người xem hướng trong lòng ngực hắn ôm tiểu nữ hài nhi thời điểm đều sửng sốt một chút này không phải này không phải quý tam tiểu thư sao? quý thiên tâm nguyên bản lười nhắc ghé vào tư khấu diễn bả vai tiến vào lúc sau mới chậm rãi tả hữu nhìn lướt qua a diễn nhìn đến tiến vào người đoạn thanh dung sắc một chút liền chậm lại xuống dưới thậm chí còn có vài phần kinh hỉ nhìn đến bọn họ tiến vào thời điểm diêm húc cùng diệp linh hai người cơ hồ là theo bản năng đứng lên hô hấp cũng trở nên trầm trọng một ít mà bọn họ tay đều khống chê không được run một chút. Sợ hãi là một loại đã tạo thành bóng ma thức sợ hãi. Bọn họ cho rằng bọn họ loại này sợ hãi là đến từ chính nam nhân kia, nhưng thực tế thượng, rõ ràng là đứa bé kia. Bọn họ không nghĩ thừa nhận, thậm chí trước đó cảm thấy căn bản không có khả năng. Nhưng trên thực tế chính là như thế. Tề lao sư nhiều như mày, hai người các ngươi làm sao vậy? Diệp Linh mặt đều ở cùng nhau một bộ rất thẹn thùng chính là lại khổ sở bộ dáng sợ diêm húc đồng dạng cũng là không sai biệt lắm biểu tình hai người trải qua quá bị quý thiên tâm cái loại này uy áp đe dọa quá người cái loại này lực lượng đã đối bọn họ linh hồn tạo thành đánh sâu vào cũng không phải chính bọn họ bản thân có thể khống chế được trụ đã trở thành một loại bản năng lý đỗ nhị lao đều có chút kinh hãi bọn họ chưa bao giờ gặp qua có thể cho nhân tạo thành loại này dư uy cường giả phải biết rằng Diêm hút cùng Diệp Linh nhưng đều là tẩy tủy Đại Viên Man A. Mà loại này dư uy, đã làm cho bọn họ sinh ra bản năng sợ hãi. Thứ gì mới có thể sinh ra bản năng, kia chỉ có thể hoàn toàn không ở một cái chỗ đồ an tầng, mới có thể sinh ra như thế bản năng sợ hãi. Là thiên địch. Là chân chính ở chính mình phía trên ăn thịt giả. chương 103 nhìn ta làm cái gì? Mà tư khấu diện ôm quý thiên tâm tiến vào một màn này cũng đồng dạng làm tất cả mọi người nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Bởi vì, thật sự là quá đẹp mắt. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua một người ôm hài tử, một lớn một nhỏ, thế nhưng có thể đẹp mắt đến loại tình trạng này. Mặc dù thiếu niên mang màu bạc mặt nạ, nhưng chỉ là kia dáng người cùng kia một thân khí độ vẫn như cũ làm người nhịn không được làm người đối hắn kia mặt nạ dưới mặt mơ màng hết bài này đến bài khác. Cái loại này thông rong thanh quý, thế nhưng có loại càng cao với trước mắt hoa đường phía trên tôn quý. Mà hắn trong lòng ngực đứa bé kia, một thân váy trắng, ở hắn một thân huyền y trong lòng ngực giống như là nhằm vào một con bạch điệp. Này tiên minh một đen một trắng đối lập, càng hiện kia nữ hoa hoa phấn điêu ngọc trác. Dữ dội đẹp mắt ta. Trong lúc nhất thời, thế nhưng cũng có xem sừng xuất thần. Quý nguyên nếu cũng có chút giật mình, nam nhân kia. Thế nhưng có thể như vậy công khai tiến bào. Hắn rốt cuộc là ai? Cùng lúc đó khiếm sợ còn có đoạn ngọc, chính là nhìn đến quý thiên tâm bị ôm người kia trong lòng ngực, trong lòng mạc danh có chút chua lỏm, hắn đều còn không có ôm quá đâu. Đoạn tím cũng một chút đứng lên, mặt đẹp vui vẻ, ân nhân muội muội. Quý thiên tâm bị ôm đi đến, đôi mắt nhìn lướt qua, nhìn đến quý hoài lễ lúc sau, mới từ tư khấu diễn trong lòng ngực xuống dưới. Tư khấu diễn cảm giác được nàng ý đồ đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất. Quý thiên tâm xuống dưới lúc sau, liền trực tiếp ngồi trở lại nguyên lai like vị trí thượng. Nhìn đến bên người liền cùng thạch hóa dường như đứng ở tại chỗ xuất thần nhìn nàng quý hoài lễ, còn có mặt khác nhìn chính mình ngồi xuống người. Quý thiên tâm chấp một chút đôi mắt, có chút ngây thơ. Nhìn ta, làm cái gì? Đều ngồi xuống, không cần khách khí. Quý thiên tâm mấy chữ mấy chữ dấu chấm, nghe được một ít người một hơi đều khó có thể để đi lên. Mà những lời này cũng làm ở đây không khí, trở nên có chút mạc danh quỷ dị. Quý hoài lễ, chúng thần, ngay cả đế vương ra cùng học viện ngự phong lúc này đều có điểm hỗn độn. Lời này nói, như thế nào cảm giác nàng mới là cái này địa phương chủ nhân đâu. Thố Khanh cũng dịch một bước, đứng ở quý thiên tâm mặt sau. Nhìn quý thiên tâm này phó kỳ quái bộ dáng, đoạn ngọc muốn cười lại chỉ có thể nghẹn. Hoàng đế đoạn thanh cũng chỉ là nhiễu như mày tuy rằng cũng cảm thấy có điểm, quỷ dị. Chính là quý thiên tâm loại này chậm gì gì miệng lưỡi thật đúng là làm nhân sinh không dậy nổi khí tới. Húng chi, còn chỉ là một cái hài tử. Tư khẩu diện trong mắt cũng tràn ra vài phần ôn nhu ý cười. Quý hoài lễ lại là ngồi cũng không xong đứng cũng không được, nhưng quý thiên tâm đều ngồi xuống, hắn cũng không thể hiểu được ngồi xuống. Quý người nhà ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cũng không dám ra tiếng. Dù sao có chuyện gì còn có lao ra chống đỡ, lao ra thật sự không được, còn có thiên tâm tiểu thư đâu. Hiện tại ở quý người nhà trong mắt, thiên tâm tiểu thư nghiễm nhiên đã trở thành so quý hoài lễ càng thêm bá đạo tồn tại. Hơn nữa mạc danh cảm thấy chỉ cần thiên tâm tiểu thư ở, liền có cảm giác an toàn. Đại khái đây là cái loại này lại là sợ hại nhưng lại có ôm đùi tâm lý. Rốt cuộc thiên tâm tiểu thư lợi hại, sợ hãi tuy rằng sợ hãi. Nhưng chỉ cần theo chân bọn họ ở bên nhau, vẫn là rất có cảm giác an toàn. Tuy rằng thiên tâm tiểu thư nhìn qua mới như vậy tiểu một tí xíu. Mới vừa rồi, chính là hắn diêm húc thấp giọng nói. Học viện ngự phong người cũng tất cả đều đem ánh mắt chuyển qua tư khấu diễn trên người, trong mắt đều mang theo một loại ngưng trầm xem kỹ. Tư khấu diễn mặt nạ hạ khỏe miệng cũng hơi hơi câu một chút, chật tiến lên. Ở mọi người kinh ngạc cảm thán cùng nghi hoặc dưới ánh mắt tiến lên một bước đối đoạn thanh chắp tay, tư khấu diễn, gặp qua bệ hạ. Đơn giản hành lễ cùng một câu rốt cuộc đoạn bất quá nói, lại làm cho cả quá hương điện đế một chút nổ tung. Chứ 104 cái này cũng quen mắt. Nguyên lai like là Vinh Tiểu Vương ra A Ta nói như thế nào mang mặt nạ đâu, Nguyên lai like là Vinh Tiểu Vương ra. Đúng vậy, nghe nói Vinh Tiểu Vương ra cũng không gặp người trừ bỏ bệ hạ không có người biết hắn trông như thế nào. Tự nhiên lần này cũng là không muốn lộ diện. Thiên nột, sinh thời thế nhưng còn có thể nhìn thấy Vinh Tiểu Vương gia huyền thân. Ta còn tưởng rằng này liền chỉ là một cái truyền thuyết đâu. Mà hiện tại, cái này sống ở mọi người trong truyền thuyết Vinh Tiểu Vương ra xuất hiện, mà là vẫn là như vậy một loại tình huống. Vừa mới còn gọi người quý tam tiểu thư mang điểm tâm đầu, hiện tại lại ôm quý tam tiểu thư đã trở lại. Này vinh tiểu vương gia, cùng quý tam tiểu thư quan tâm, thật sự là hảo a Phía dưới có người âm thầm nghị luận, nên sẽ không vinh tiểu vương gia mới là quý tam tiểu thư phụ thân đi. Rốt cuộc ai cũng chưa thấy qua vinh tiểu vương gia, nói không chừng tuổi đều đủ sinh hoa đâu. Phi, ngươi tam tuổi thời điểm là có thể sinh hoa sao? Vinh tiểu vương gia lúc trước phong vương thời điểm ta chính là thấy được, tuy rằng chỉ là một cái bóng dáng, nhưng kia cũng là một cái tiểu hoa nhi. Còn sinh loa, sinh cái quỷ A. Một cái khác quan viên phỉ nổ, hơn nữa xem thường một chút người này chỉ số thông minh. Đoạn thanh vừa thấy đến tư khấu diễn mặt mày đều hiền lành rất nhiều, vội nói, A diễn còn câu cái gì lễ, còn không chạy nhanh ngồi xuống. Tư khấu diễn nhật nhạt cười, ánh mắt nhìn về phía ngơ ngác đứng ở tại chỗ thượng quan dẫn nhi, ta vừa mới nghe được có người lại muốn cho bệ hạ trị tiểu tâm nhi tội. Thượng quan dẫn nhi thân mình một trận e ngại theo bản năng sau này lui hai bước. Quý thiên tâm tựa hồ ở biết tư khấu diễn đang nói chính mình, không khỏi nâng phía dưới, cũng nhìn về phía thượng quan Duân Nhi. Đây là ai? Tư khấu diễn lại nói tiếp, xảo, buồn vương cũng đến chậm, không biết vị cô nương này, có phải hay không cũng muốn cho bệ hạ trị tận gốc vương tội đâu. Hán ngự khí hàm chứa cười, nhưng nghe tới lại làm người lương phát lệnh. Thượng quan Dẫn Nhi nào dám mở miệng? Liền lời nói đều vẫn luôn tắc nghẽn ở hết hầu căn bản nói không nên lời. Từ khâu diễn như vậy vừa hỏi, toàn bộ trong đại điện không khí một chút hàng tới rồi băng điểm. Hán tựa hồ căn bản không để bụng sẽ đắc tội ai, cũng chút nào không thèm để ý, nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Tựa hồ chỉ cần có người khi dễ quý tam tiểu thư, vị này vinh tiểu vương ra mới mặc kệ ngươi là ai cũng mặc kệ đây là ở địa phương nào, đều phải thu thập ngươi. Đây là ở đây mọi người trong lòng trong đầu xuất hiện giác ngộ. Đoạn thanh ho khan một tiếng, vốn dĩ hắn liền không tính toán trị tội, nói hai câu là được, nhưng hiện tại á diễn như vậy. Hắn liền nói cũng không dám nói. Người này, cùng cái kia cổ quái nha đầu rốt cuộc là cái gì quan hệ? Sao như vậy che chở kia nha đầu? Chính là, thượng quan tiểu thư cũng thật kỳ quái, người khiêu vũ liền khiêu vũ, sao còn quản khởi người khác sự tới? Nhân ra đi phương tiện một chút cũng muốn cùng người chào hỏi sao. Đoạn tím cũng đứng dậy, đoạn tím tuổi còn nhỏ, nói chuyện cũng không bằng bọn họ như vậy vòng mối lưới, lời này nói trắng ra lại vả mặt, làm thượng quan dẫn nhi một chút sắc mặt đỏ lên. Quý thiên tâm lại nhìn về phía nói chuyện đoạn tím, gì, cái này nữ hải tử cũng thực quen mắt, là ai à. Không nghĩ tới, ở toàn bộ đại điện đều tranh náo nhiệt vang trời thời điểm, ở vào lốc xoay trung tâm nhân vật chính. Chính ngốc nốc đang xem người đâu. Tuy rằng nhìn nửa ngày, cũng cũng chỉ là cảm thấy những người này quen mặt. Bất quá nàng cũng không muốn đi nhớ, chỉ là nghe bọn hắn đang nói chuyện, tò mò nhìn thoáng qua. Này ngốc manh bộ dáng, thật sự là không hề công kích tính. Thấy đoạn tím nói chuyện, tư khâu diễn cũng đem ánh mắt rời về phía nàng. Trưng 105 cứu chính là công chúa. Đoạn tím nhìn thượng quan dẫn nhi hừ một tiếng, sau đó xoay người, phụ hoàng. Mới vừa rồi Nhi thần ở hoa viên nội rơi xuống nước, nếu không phải quý muội muội, Nhi thần hiện tại nhưng không nhất định có thể đứng ở chỗ này. Nhi thần còn không có tới kịp cảm tạ vị này muội muội đâu, không nghĩ tới vị này tương lai hoàng tẩu thế nhưng còn quái quý muội muội mới vừa rồi ly tịch. Thật không biết, tương lai hoàng tẩu rốt cuộc là hiến vũ đâu, vẫn là ở chỗ này nhìn chằm chằm người tìm cha đâu. Cuối cùng một câu đoạn tím chính là cô y nói lời trong lời ngoài đều mang theo đối trọi gây gắt ý tứ thượng quan duẫn nhi cắn chặt môi dưới ngươi ta mới không có đoạn tím cười lạnh một chút ai biết được cái này thượng quan duẫn nhi còn không có gả cho thái tử ca ca đâu liền bắt đầu diêu võ dương ai thật đúng là đem chính mình trở thành tương lai hoàng hậu không thành có nàng đoạn tím ở một ngày liền quyết không cho phép nàng khi dễ nàng ân nhân muội muội tuy rằng nàng biết nàng ân nhân muội muội rất lợi hại Chính là, loại này thời điểm chính là nàng muốn báo ân thời khắc. Chỉ cần ân nhân muội muội không có đậu thủ, đó chính là nàng nên biểu hiện lúc. Đoạn thanh như như mày, nhìn mắt tư khấu diễn, ở tiếp xúc đến tư khấu diễn ánh mắt lúc sau, hắn mới ánh mắt ý bảo một chút hoàng hậu. Hoàng hậu lập tức hiểu ý nói, quý tam tiểu thư cứu hoàng nhi tự nhiên là muốn thưởng. Như thế, ly tịch cũng đều không phải là là tội gì. Giọt nhi cũng bất quá là thuận miệng nhắc tới. Cũng không có ý khác, chỉ là một hồi hiểu lầm thôi. Hoàng hậu cười nói xong, trường hợp thượng bầu không khí cũng hòa hoan không ít. Mà thượng quan dẫn nhi có dưới bậc thang cũng lập tức bị chấn quốc công phủ người kéo trở về. Đoạn ngọc chán ghét nhìn mắt thượng quan dẫn nhi, tuy rằng trước kia không mừng nàng, nhưng cũng chỉ là bởi vì nàng tùy hứng. Nhưng hiện tại, đã không ngừng là tùy hứng. Hoàng hậu một mở miệng, đoạn thanh cũng bắt đầu thuận sườn núi hạ lửa, hoàng hậu nói không tồi cứu công chúa tự nhiên là muốn thưởng. a diễn ý hạ như thế nào? ngự phong trường học nhị vị trưởng lão nhàn nhạt bưng lên chén rượu, nhẹ nhấp một ngụm, bất động thanh sắc xem diễn. nhưng kỳ thật bọn họ đều đang âm thầm đánh giá tư khấu diễn, âm thầm phỏng đoán, cái này có thể đem diệp linh cùng diêm húc thương thành người như vậy, rốt cuộc ra sao loại tu vi cao thủ? nhưng mặc cho bọn họ tra xét sau một lúc lâu cũng chưa nhìn ra hắn tu vi, nếu không phải mới vừa rồi diệp linh cùng diêm húc nói. Bọn họ đều phải cho rằng người này bất quá là cái người thường. Chứ phi, hắn đã tới rồi chết kỳ. Cái này nhận chi làm nhị vị trưởng lão, trong lòng đều không khỏi run lên. Mà Diệp Linh cùng Diêm Húc hai người, làm hại sợ, lại không phải đại điện trung ương huyền Y Đề Nam Nhân. Mà là, kia ngồi ở phía dưới quý thiên tâm. Không biết quý tam tiểu thư nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Đoạn thanh nhìn về phía quý thiên tâm, hỏi dò Thiên tâm. Hoàng thượng hỏi ngươi lời nói, Quý Hoài lễ nhỏ giọng nhắc nhở. Quý Thiên Tâm chậm gì gì nhìn Quý Hoài lễ liếc mắt một cái, sau đó mới nhìn về phía ngồi ở đại điện phía trên đoàn thanh. Trong lúc nhất thời, trong đại điện mọi người ánh mắt đều ngắm nhìn ở Quý Thiên Tâm kia trương thuần tịnh khuôn mặt nhỏ thượng. Ban thưởng, nàng vừa rồi hình như liền nghe được này hai chữ. Đoạn Tím cười nói, là nha, ân nhân muội muội, ngươi vừa mới đã cứu ta, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Phu Hoàng hiện tại muốn ban thưởng ngươi, ân nhân nghĩ muốn cái gì cứ việc nói. Đoạn tím nhảy nhót thanh âm liền cùng chim sơn ca dường như, em hai lại thanh linh. Quý thiên tâm nhìn về phía đoạn tím, trong mắt nghi hoặc một chút, ngươi là ai? Mới vừa rồi thiên quá hắc, quý thiên tâm căn bản không có chú ý liền lên người trông như thế nào, mặc dù đến gần, cũng không ở chú ý nàng mặt. Cho nên là không có nhận ra đoạn tím. Đoạn tím một khang nhiệt huyết cảm giác cảm giác đông nhiên bị tới diệt. Có điểm vỉ khuất, còn có điểm khổ sở, mãn đầu bóc, ân nhân muội muội không nhớ rõ nàng. Không nhớ rõ nàng. chương 106 nàng muốn uống rượu trái cây. Không ngừng là đoạn tím, ngay cả qua hương điện người, trong lúc nhất thời đều bị quý thiên tâm này bà chữ làm đốc. Mới vừa rồi, tâm nhi cứu thất công chúa đi. Tư khâu diện thích hợp để điểm một tiếng. Quý thiên tâm tựa hồ lúc này mới nhớ tới, a, là người a, Chuyện này nàng vẫn là nhớ rõ. Nguyên lai nàng cứu người kêu thất công chúa. Đoan tí mới vừa rồi mới ảm đạm đi xuống ánh mắt lại sáng. Ân nhân muội muội lại nhớ rõ nàng. Đoan Thanh cũng bị Quý Thiên Tâm một phen lời nói cấp làm cho đau đầu. Đứa nhỏ này sao lại thế này? Đầu óc là không hảo sử sao? Quý Thiên Tâm cũng minh bạch, nhìn Đoan Thanh, ta có điểm khác, có rượu trái cây sao? Quý Thiên Tâm từ trước liền thích uống rượu trái cây, nhưng là sư phụ nói nàng tuổi còn nhỏ không cho nàng uống cho nên đến bây giờ nàng đều không có uống đến rượu trái cây. vừa vặn hoàng đế hỏi nàng muốn cái gì nói, vậy yếu điểm rượu trái cây đi. dù sao chính mình cũng còn không có nhưỡng. như vậy đối đế vương đề yêu cầu, vẫn là như vậy tự nhiên lại đến không có một chút tôn ti chi ý. bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. đoạn thanh cũng hơi có chút bất mãn, chính là bất mãn rồi lại không thể nói cái gì. ai làm đây là hắn làm để yêu cầu đâu. Nghiệm ở là cái tiểu hải tử phân thượng hắn cũng không đáng so đo. Chính là về sau đến cấp quý tướng quân đề một chút, chính mình hài tử cũng đến giáo dục giáo dục, vẫn là đến có điểm lệ nghĩa mới được. Hắn bàn tay vung lên, đi vì quý tam tiểu thư chuẩn bị rượu trái cây. Là, bệ hạ. Cung nhân lập tức lĩnh mệnh đi xuống. Tư khấu diễn khỏe môi cong cong, nhìn quý thiên tâm, trong giọng nói mang theo một tia dặn dò, uống ít. Quý thiên tâm nghe được hắn thanh âm mới quay đầu nhìn về phía tư khấu diễn chợt gật đầu, úc. Tư khấu diễn hơi ngẩn ra một lát, chợt nở nụ cười. Mà chuyện này hạ màn lúc sau, tư khấu diễn mới bước bước chân, từng bước một đi tới vì hắn sở chuẩn bị ghế thượng. Ngồi xuống thời điểm, nâng lên con ngươi, vừa lúc cùng đối diện học viện ngự phong người nhìn nhau liếc mắt một cái, khỏe mắt hơi hơi phím lánh, mặc bào một hiên ngồi xuống. Lâm tứ một vào lúc này xuất hiện ở tư khấu diễn phía sau, một tay ôm kiếm, mặt vô biểu tình đứng. Tư khấu diễn ngồi xuống lúc sau, liền thành toàn bộ trong đại điện tiêu điểm, trước mắt bao người bưng lên một con đường đầy rượu chén rượu, lại không uống, chỉ là ở trong tay nhẹ nhàng lay động thưởng thức. Vài phần ăn chơi chắc táng vài phần bất cần đời, sườn mặt hình dáng dưới hoàn mỹ cổ đường cong, tựa hồ cũng ở quang ảnh bên trong nổi lên một chút ánh sáng. Đây là Vinh Tiểu Vương ra A. Tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên ở như vậy trường hợp nhìn thấy Vinh Tiểu Vương ra. Quả nhiên là cùng đồn đãi chung giống nhau tính tình cổ quái khó có thể nắm lấy. Đoạn Ngọc là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình vị này biểu hình, cũng hơi hơi nhíu hạ mì, không nghĩ tới so đồn đãi chung càng thêm làm cản. Mà phụ hoàng cũng thật là sủng hắn sủng có chút cưng chiều quá mức. Không, hắn cảm giác, tựa hồ không chỉ có là sủng đối vị này biểu hình, phụ hoàng tựa hồ còn có một loại giống như là đối lập chính mình càng cao vị người một loại kinh ý. Nhưng lại không đơn giản là kính ý, chẳng lẽ là hắn ảo rất sao. Đoạn tím cũng không nghĩ tới mới vừa rồi cái kia cùng chính mình nhân, nhân muội muội ở bên nhau người, thế nhưng sẽ là Vinh Tiểu Vương gia. Bất quá nàng đối cái gì Vinh Tiểu Vương gia cũng không cảm thấy hứng thú, nàng chỉ là cười khanh khách nhìn quý thiên tâm, trở lại chính mình vị trí thượng lúc sau, còn cố ý phân phó cung nữ. Ngươi lại đi trong cung tìm chút nhưỡng tốt rượu trái cây tới, đại tán tịch lúc sau. Thế bổn điện hạ cấp quý tam tiểu thư đưa đi. Là, điện hạ. Cung nữ gật đầu lập tức đi xuống làm. Mà quý thiên tâm tuy rằng cũng ngồi ở đại điện, nhưng giống như chúng quanh phát sinh hết thể đều cùng nàng không quan hệ, độc lập ở sở hữu sự ở ngoài, cũng chút nào không quan tâm người chung quanh cùng sự. Cặp kia đen nhánh xinh đẹp con ngươi một lòng chỉ còn chờ tố khanh vì nàng lột quả nho, cùng với chờ rượu trái cây. chương 107 sờ sờ can cốt, quý thiên tâm đã trở lại. Vinh tiểu vương gia cũng tới, cũng cuối cùng lấy ban thưởng quý tam tiểu thư rượu trái cây đem chuyện này hạ màn, mà qua hương điện yến hội vẫn như cũ tiếp tục. Tư khấu diễn ngồi ở chính mình ghế thượng, cũng không ăn cái gì, cũng không uống rượu, chỉ là thưởng thức kia chỉ chén rượu, màu bạc mặt nạ dưới con ngươi ngầm một mặt ý cười, nhìn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ cũ ăn cái gì quý thiên tâm. Tựa hồ nhìn cái này tiểu nha đầu ăn cái gì, so mặt khác bất luận cái gì sự đều phải có ý tứ. Cái này tiểu nhạc đệm hạ màn, đoạn thanh tự nhiên muốn tiếp tục lúc này đầy tiệc tối chân chính mục đích. Hắn cùng học viện ngự phong nhị vị trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái, làm như có điều nói chuyện với nhau. Mà ly đô hai vị trưởng lão cũng gật gật đầu. Chật, hoàng đế cao giọng tuyên bố, chư vị ái khanh, hôm nay ta vũ quốc hoàng thất đến may có học viện ngự phong khách quý khách, là thật làm ta vũ quốc hoàng thất đồng tất sinh huy. Mà nay ngày, Nhị vị trưởng lão trừ bỏ tới ta Vũ Quốc làm khách ở ngoài, cũng muốn nhìn một chút, hay không có phù hợp học viện ngự phong chiêu sinh tư cách hải tử. Chấm tưởng, chư vị ái khanh hẳn là minh bạch, chấm là có ý tứ gì đi. Đoạn Thanh trầm giọng trầm rãi nhìn lướt qua trong đại điện ngoại, đế vương thanh âm mang theo một cổ hoàng quyền uy áp, ở toàn bộ trong đại điện tiếng vọng. Hoàng đế như vậy vừa nói, bọn quan viên liền lập tức minh bạch là có ý tứ gì. Khó trách hoàng thượng riêng hạ lệnh mỗi cái quan viên đều cần thiết mang lên ra quyến cùng con nối dối. Nguyên lai like chính là vì làm học viện ngự phong trưởng lao các lao sư tới chọn lựa học sinh. Trong lúc nhất thời, trong đại điện bọn quan viên đều có chút kích động, đều làm chính mình bên người hài tử làm thẳng thân mình, sợ nhà mình hài tử không lộ mặt. Nhưng kỳ thật học viện ngự phong đều không phải là tông môn, tuyển nhận học sinh cũng là có tuổi tác ngạch cửa, quá tiểu nhân không cần, quá lớn cũng không cần cho nên có thể có bị chọn lựa tư cách hài tử đều là ở 12 tuổi trở lên, 16 tuổi dưới. Quý hoài lễ nhìn thoáng qua phía sau Quý Nguyên Nghếu cùng Quý Vũ Trường, Nguyên Nghếu, Vũ Trường, các ngươi hai cái, tỉnh điểm. Là, cha, hai anh em gật gật đầu. Mặc kệ nói như thế nào, có thể đi vào học viện ngự phong cũng là một kiện quang diệu môn mi sự tình, có thể kết bạn cũng đều là thanh niên tài tuấn, Quý hoài lễ tự nhiên cũng là nhìn chúng. Học viện Ngự Phong chính là toàn bộ Thiên võ Đại lục tốt nhất thư viện. Quý nguyên nếu cùng quý vũ trưởng trong lòng đều không cấm có chút chờ mong. Đoạn Thanh cũng nhìn mắt Đoạn Ngọc, Đoạn Ngọc cũng gật gật đầu. Như vậy, nhị vị trưởng lão không biết muốn như thế nào chọn lựa thỏa mãn học viện Ngự Phong điều kiện học sinh. Đoạn Thanh dò hỏi. Mộ Dung Vô Ngân cười một chút, tiến lên một bước, chủ động nói: đã là chúng ta tự mình chọn lựa người, kia tất nhiên là chỉ xem giống nhau điều kiện. Điều kiện gì? Hỏi chuyện chính là đoạn tím, hơi có chút tò mò. Kia đó là tư chất. Mộ Dung Vô Ngân quả xếp lay động, rất có vài phần dáng vẻ thư sinh, làm này tráng lệ huy hoàng đại điện đều mang lên một loại gió nhẹ thổi qua hương vị. Tư chất. Phía dưới người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Kia này tư chất lại nên như thế nào xem? Quý Hoài lễ nhịn không được vấn đề. Đỗ trưởng lão cười cười, sơ sơ chính mình trong râu. Ánh mắt lại dừng ở uống rượu trái cây quý thiên tâm trên người, hay không có tư chất, chúng ta một sở căn cốt liền biết. Mà ta xem ngồi ở vị này tướng quân ra bên người tiểu cô nương, liền như là có tư chất người, chẳng biết có được không làm vị tiểu cô nương này làm Lao Phu sở sở căn cốt. Đỗ trưởng Lao nói, lại thành công đem mọi người lực chú ý đều dẫn hướng về phía quý thiên tâm. Nhưng quý thiên tâm lại dường như căn bản không biết nói chính là chính mình dường như, tiếp tục bưng lên tiểu sứ ly nho nhỏ nhấp một ngụm rượu trái cây. Đương nàng dơ lên tiểu sứ ly thời điểm, to rộng tay háo cơ hồ che lại nàng toàn bộ thân mình, liền thân hình đều nhìn không thấy. Chứ 108 cái này nữ hoa không bình thường. Đoạn thanh níu như, như mày, 5 lần 7 lượt này quý thiên tâm đều là như vậy không biết người, không xem người, có lẽ này quý gia tam tiểu thư thật sự là đầu óc có chút vấn đề, xem nàng như vậy cũng là chậm gì gì, sợ không phải cái ngốc nhi. Nghĩ như thế, Đoạn thanh đảo cũng cảm thấy quý thiên tâm hành vi cũng coi như là bình thường. Chính là, nay quý tam tiểu thư, không phải mới là 7 tuổi sao? Hoàng hậu đã thay thế đại gia hỏi ra nghi vấn. Đỗ trưởng lão cùng học viện ngự phong người nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt bút dâu cười cười, nếu là tư chất quá cao, mặc dù là tuổi còn nhỏ, học viện cũng là có thể khai cái này trường hợp đặc biệt. Xem ra, Đỗ trưởng lão thập phần xem trọng này quý tiểu thư A. Đoạn thanh cũng không cầm nói. Đỗ lao chỉ cười không nói, nếu nói cái này nha đầu biết kia đầu hung thú rơi xuống nói, đem nàng mang đi học viện ngự phòng cũng chưa chắc không thể, như vậy cũng càng phương tiện bọn họ dò hỏi kia đầu hung thú rơi xuống. Hơn nữa nghe xong Diêm hút cùng Diệp Linh nói lúc sau, hắn cũng đối cái này tiểu cô nương thập phần cảm thấy hứng thú. Lúc trước ở rừng cây thời điểm bọn họ chi gian cũng từng có quá một mặt. Ở lúc ấy kỳ thật đố lao liền cảm thấy cái này nha đầu không phải quá bình thường. Hắn cũng không biết nơi nào không bình thường, nhưng chính là làm hắn cảm thấy không thích hợp. Theo hắn biết, hung thú cũng không sẽ dễ dàng nhận chủ, nó đã ở xuất thế là lúc có thể ăn người, bên kia không có khả năng sẽ tùy tiện cùng một tiểu nha đầu chạy. Cho nên, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này tiểu nha đầu rốt cuộc có cái gì cổ quái. Đỗ trưởng lão là cái thứ nhất cũng là trước hết phát hiện kia chỉ cái gọi là linh thú là hung thú người. Kia cũng là, thiên võ đại lục cho tới nay mới thôi sở phát hiện duy nhất một đầu hung thú, hơn nữa càng có có thể là vương cấp hung thú. Sách cổ thượng có điều ghi lại, một con thành niên hung thú đỉnh thời kỳ sức chiến đấu, kia chính là đủ để hủy thiên diệt địa. Vô luận như thế nào, thừa dịp hiện tại những người đó còn không biết, hắn muốn dẫn đầu tìm được kia chỉ tiểu hung thú. Diệp Linh cùng Diêm húc cho nhau nhìn thoáng qua, bọn họ hiện tại đối quý thiên tâm vẫn như cũ có cái loại này sợ hãi bóng ma tâm lý, liền ngẩn đầu xem nàng đều ánh mắt đều nhịn không được trốn tránh. Tại sao lại như vậy đâu? Hai người trong lòng cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng này lại là bọn họ sở vô pháp khống chế. Mà mộ dung vô ngân nguyên bản này đây vì bọn họ làm hại sợ chính là cái kia mang mặt nạ nam nhân, nhưng xem cái dạng này. Chẳng lẽ hai người bọn họ chân chính sợ hãi, là cái kia tiểu hải tử không thành? Mộ dung vô ngân con ngươi cũng tùy theo trầm xuống dưới, theo nhị vị trưởng lao ánh mắt cùng nhìn về phía quý thiên tâm. Tự nhiên, không lâu trước đây, chúng ta cùng vị này quý tiểu thư, cũng từng có gặp mặt một lần. Đội trưởng lão nhìn quý thiên tâm cười chậm dai nói. Chủ tử, ngài gặp qua bọn họ. Thố Khanh vẫn luôn đang nghe bọn họ nói, không cấm hỏi. Quý thiên tài lúc này mới ngừng đầu. Nhìn về phía đối trưởng lão, sau đó lắc lắc đầu, chưa thấy qua. Tố khanh bỗng nhiên cảm thấy chính mình đầu óc không hảo xử mặc dù là gặp qua, chủ tử cũng sẽ đã quên. Hùng chi, nghe người kêu lại nói tiếp thời gian đã có điểm lâu rồi. Quý hoài lễ cũng như như mày, hắn như thế nào không biết nha đầu này cùng học viện ngự phong người gặp qua. Quý nguyên nếu thần sắc lại có chút lo lắng. Hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy tới rồi học viện ngự phong người là đối quý thiên tâm có điều ý đồ. Như thế chỉ sợ là có khác sở đồ, đối quý thiên tâm bất lợi. Nghĩ muốn hay không nhắc nhở một chút. Tính, nàng lợi hại như vậy còn dùng hắn nhắc nhở sao? Trong lòng khẽ hử một tiếng. Một khi đã như vậy, kia lỗ trưởng lão liền đi điều tra một phen quý tiểu thư tư chất đó là Đoạn thanh tự nhiên sẽ không ngăn trở. Hơn nữa hắn cũng tò mò. Vì cái gì học viện ngự phong người cũng sẽ chú ý thượng cái này tiểu nha đầu. linh 109 người đang nói dối. Đỗ trưởng lao trên mặt cười một chút, chật cùng lý trưởng lao đúng rồi một chút ánh mắt, đứng lên, chậm rãi hướng tới quý thiên tâm đi qua. Thấy có người đi tới, quý thiên tâm cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đạm lánh nhìn trước mắt lao nhân đến gần. Trong tay thưởng thức chén rượu tư khấu diễn trong tay động tác hơi hơi đốn ở không trung, ánh mắt cũng dừng ở đỗ trưởng lao trên người là hoa cánh cánh môi hơi hơi thượng trọn Đến gần quý thiên tâm đỗ trưởng lão trong lúc nhất thời trên người bỗng nhiên phản phất có ngàn cân cự thạch hướng tới chính mình để ép xuống dưới, liền đi phía trước mại bước chân đều trở nên càng thêm trầm trọng. Hắn lập tức xoay người nhìn về phía cái kia khỏe miệng ngầm một mặt cười như không cười độ cung nhìn hắn mặt nạ thiếu niên. Là hắn. Mà khi hắn xoay người thời điểm, kia cổ lực lượng lại bỗng nhiên biến mất. Phản phất mới vừa rồi hết thể đều chỉ là chính mình ảo giác Độ trưởng lao như như mày không có khả năng sao có thể đâu kia thiếu niên cốt tương bất quá mới 16 tuổi thế nhưng sẽ là chết kỳ cao thủ không có khả năng nhất định là ăn cái gì che giấu tu vi dự vật mười mấy tuổi liền có thể đạt tới loại này tu vi độ cao người toàn bộ thiên võ đại lục tuyệt vô cẩn hữu. hắn liền nghe cũng chưa nghe nói qua hắn kinh Nghi bất định vẫn như cũ đi hướng quý Thiên Tâm hiện tại với hắn mà nói, Được đến hung thú rơi xuống mới là việc cấp bách. Nha đầu, đứng lên, làm ta sở sở căn cốt tốt không? Đội trưởng lão dùng hắn kia một bộ đã hòa ái lại mang theo một chút uy nghiêm ngự khí đối quý thiên tâm nói. Tố khanh cùng quý thiên tâm hai người đều ngửa đầu nhìn đội trưởng lão. Tố khanh sửng sốt một chút, chủ tử, lão nhân này nói hắn muốn sờ ngươi. Đội trưởng lão, lời này như thế nào nghe như vậy quái quái? Mà những người khác trong lúc nhất thời cũng là một trương nghẹn cười lại không dám cười mặt. Học viện ngự phong nhân thần sắc cũng có chút cổ quái, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Quý hoài lễ thật sâu có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng cấp giới. Quý thiên tâm nói chuyện cứ như vậy, ngay cả nàng thị nữ nói chuyện đều cùng nàng không có sai biệt. Thật thật là đem nhân khí đã chết, tức chết người đều còn không biết chính mình là chết như thế nào. Quý thiên tâm chấp hạ đôi mắt, sờ ta căn cốt. Đỗ trưởng lão cũng phục hồi tinh thần lại, giống như hòa ái cười nói, đúng vậy, ta xem tiểu nha đầu ngươi tư chất hẳn là không tồi, cho nên lão phu cố ý tưởng xem xét xem xét người căn cốt như thế nào, nếu là tư chất thượng thừa, như vậy chúng ta học viện Ngự Phong cũng là có thể vì ngươi khai trường hợp đặc biệt." Lời nói rất có vài phần cao cao tại thượng ngữ khí, tựa hồ hắn lời này đối Quý Thiên Tâm tới nói là một loại hiếm có cơ hội cùng vinh hạnh. Quý Thiên Tâm nhìn hắn, Nhàn nhạt nói, ngươi đang nói dối. Như thế bị một cái hài tử nói thẳng không cố kỵ chỉ ra tới, đỗ trưởng lao trong khoảng thời gian ngắn ngốc một chút. Ngươi tưởng ở ta nơi này được đến cái gì? Quý thiên tâm non nớt thanh âm tràn đầy một loại đạm lánh. Nghe người không tự giác trên người phản phất sẽ ngưng kết khởi một tầng sương lạnh. Đỗ trưởng lao có chút chột dạ, chỉ phải tức giận nói, tiểu nha đầu, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Quý hoài lễ cũng bị dọa tới rồi. Vội vàng khuyên đủ, thiên tâm, đừng nói chuyện lung tung, đây chính là học viện ngự phong trưởng lão. Quý hoài lễ cũng không biết hắn khuyên được, chính là khuyên không được cũng đến khuyên A. Trong đại điện người trong lúc nhất thời cũng đều không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Từ đỗ trưởng lão trên người sở tản mát ra cường đại võ giả thế áp cũng trong nháy mắt này phủ kín toàn bộ đại điện. Đỗ trưởng lão nhìn quý thiên tâm cặp mắt kia, trong lòng cũng có chút chột dạng, cặp mắt kia căn bản không giống như là đôi mắt. Với hắn mà nói, giờ này khắp này càng như là từ hư không phá tới muôn vạn lưỡi dao sắc bén. Làm hắn cảm thấy phản phất dây tiếp theo, hắn liền phải bị vạn kiếm xuyên tim. Ở tâm mắt mọi người chung, quý thiên tâm chậm rãi đứng lên. Chứ 110 người cũng là muốn cướp ta đồ vật. Quý thiên tâm thực thông minh, loại này thông minh là một loại trí tuệ, trừ bỏ nàng bản thân thông tuệ ở ngoài, càng là là đến quá thần chi ngạch cửa, đã trải qua vạn năm tu luyện lúc sau sở ngưng tụ thành có thể nhìn thấu hết thảy bản chất trí tuệ. Nàng biết mỗi người đối nàng hay không có mang ác ý, hoặc là ôm có thiện ý. Cho nên nàng đối hết thảy đều đến thập phần rõ ràng. Đúng là bởi vì rõ ràng, ở nàng nơi đó sở hữu sự tình đều trở nên dị thường đơn giản. Cảm xúc, cũng thập phần đơn giản mà chân thật. Rõ ràng quý thiên tâm là như vậy tiểu nhân thân mình, mà khi nàng đứng lên lúc sau, lại vẫn là làm đỗ trưởng lão cảm giác được một loại nói không nên lời áp lực. Mặc dù hắn ở quý thiên tâm chính là rất ít căn bản không có nhận thấy được một chút tu vi, cũng không có cái loại này thập phần mánh liệt võ giả thúy áp, nhưng chính là sẽ có một loại xa tại đây phía trên lực lượng ép tới hắn không thở nổi. Những người khác cảm giác tuy rằng cũng không như vậy rõ ràng, nhưng hô hấp rõ ràng đều trở nên có chút đỉnh trệ lên, trên người cũng trở nên lạnh leo vài phần. Quý thiên tâm ánh mắt nhìn về phía trưởng Lao phía sau, vừa lúc thấy được Diêm Húc cùng Diệp Linh, hỏi. Ngươi cùng bọn họ hai cái là cùng nhau. Đỗ trưởng Lao gắt gao ngăn chặn chính mình hiện tại không khỏe, trầm giọng nói, học viện ngự phong học sinh, tự nhiên là tùy Lao phu cùng nhau. Hắn cũng không nghĩ nói như vậy, nhưng hắn trạng huống cũng đã không cho phép hắn giống mới vừa rồi như vậy nhẹ nhàng. Ta nhớ do bọn họ, vừa mới, bọn họ muốn cướp ta đồ vật. Quý thiên tâm nhàn nhạt nói, cho nên, mục đích của ngươi, cũng là muốn cướp ta đồ vật. Nàng nói thời điểm ánh mắt đã nhìn về phía đối trường lao. Mới vừa rồi phát sinh sự cũng không xa, hơn nữa kia hai người là cùng nàng đánh trực tiếp đối mặt, cho nên quý thiên tâm còn có ấn tượng. Mặc dù không nhớ rõ bọn họ mặt, nàng cũng biết là một nam một nữ, ước chừng có cái ấn tượng. Huống chi, bọn họ hai cái, đang sợ chính mình. Tại như vậy nhiều người trước mặt, nói hắn học viện ngự phong đoạt một bé gái đồ vật, này chuyển ra đi còn được. Cho nên Đỗ trưởng lão lập tức liền phủ nhận, nha đầu nhưng đừng nói bậy. Quý Thiên Tâm từ chính mình ghế chậm rãi đi ra, còn chưa nói chuyện. Bổn điện hạ làm chứng. Ân nhân muội muội nhưng không nói bậy. Bổn điện hạ tận mắt nhìn thấy. Đoạn tím lập tức cất cao giọng nói. Mà nàng mới vừa nói xong đã bị bên người phi tần kéo một chút, ngay cả hoàng đế cùng hoàng hậu ánh mắt cũng đều có chút trách cứ. Sao, bổn vương cũng có thể làm chứng. Từ khấu diễn không nhanh không chậm thanh âm cũng đi theo vang lên, lại làm nghe được nhân tâm đều phản phất đập lỡ một nhịp, cười ngâm ngâm thanh âm lại lánh đến làm người lương phát lệnh. Học viện ngự phong hiện tại mỗi người thần sắc đều có chút khó coi. Đặc biệt là Diêm Húc cùng Diệp Linh, đột nhiên bị khấu thượng một cái đoạt tiểu hài nhi đổ vật tên tuổi, như thế nào đều có chút hoang đường mất mặt. Ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm. Mộ Dung vô ngân đi ra hòa giải, cười cười, chuyện này là hiểu lầm. Là cái dạng này, mới vừa rồi đỗ trưởng lão cũng nói vì, chúng ta phía trước cùng quý tam tiểu thư từng có gặp mặt một lần. Vừa lúc chúng ta hai vị này học sinh đi ra ngoài phương tiện thời điểm, gặp quý tam tiểu thư, cho nên trò chuyện. Bởi vì phía trước gặp mặt thời điểm, chúng ta rất một kiện nhi đồ vật. Cho nên dò hỏi một chút quý tam tiểu thư hay không có nhìn thấy, hoặc là, có hay không cái gì rơi xuống. Hai vị học sinh trở về thời điểm đã cùng ta đã nói rồi. Quý tiểu thư còn nhỏ, cho nên khả năng nghĩ sai rồi. Là hiểu lầm, hiểu lầm. Mộ Dung vô ngân ra tới giải thích một phen, đại gia cũng đều hiểu rõ gật gật đầu. Quý tam tiểu thư tuổi còn nhỏ, tính sai thực bình thường. Lại nói, học viện ngự phong lại sao có thể đoạn tiểu hài nhi đổ vật đâu. Quý thiên tâm nhìn về phía mộ Dung vô ngân, nguyên bản thanh đạm ánh mắt lại hơi dùng mình lên. Chương 111 đá. đã ra đi mà này liếc mắt một cái lại làm mộ dung vô ngân trong lòng cũng khẩn vài phần hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình cổ tay tháo tay lại phát hiện chính mình đầu ngón tay thế nhưng khống chế không được đang run rẩy quý thiên tâm trên dưới đánh giá hắn một phen trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc người này có điểm kỳ quái tố khanh chưa thấy qua nhà mình chủ tử như vậy đánh giá quá một người không khỏi cũng nhìn mắt mộ dung vô ngân giống như cũng không có gì đặc biệt ta Nhìn qua cũng thực bình thường. Quý thiên tâm ánh mắt từ mộ dung vô ngân trên người thu trở về, nhàn nhạt nói, các ngươi giải thích, cùng ta không quan hệ. Bởi vì, ta nói, chính là sự thật. Quý thiên tâm không nhanh không chậm nói ở hiện tại loại này khẩn trương không khí thượng, liền đi theo một cái căng chặt cầm huyền thượng, vươn một đầu ngón tay, một cái âm phù một cái âm phù đạn, nghe được mọi người tinh thần càng thêm căng chặt. Quý hoài lễ cùng quý nguyên nếu trong lòng đồng thời đều lộn bộ một chút, nhớ tới quý thiên tâm hồi phủ ngày đó đối mặt trần thị cũng là như vậy nàng nói ngươi thừa nhận cùng không cùng ta không quan hệ bởi vì ta nói chính là sự thật rốt cuộc nên nói là nàng đối chính mình tuyệt đối tự phụ tự cho là đúng hay là nên nói nàng chính là sự thật bởi vì nàng có thể thấy rõ hết thảy cho nên sự tình bản chất chính là như thế mà hiện tại nàng lại nói những lời này này có phải hay không ý nghĩa nàng lại muốn đại khai xa giới. Trong lúc nhất thời, quý hoài lễ trong lòng cũng có chút không đế, chỉ có thể chậm đợi bước tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Quý thiên tâm nói, làm cho cả đại điện đều lâm vào một mảnh cục diện bế tắc. Bởi vì quý thiên tâm không ấn lẽ thường ra bài, tất cả mọi người không biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. Người nha đầu này chớ có nói bậy. Lý trưởng lão lúc này cũng đi ra, lời nói đã mang lên vài phần lạnh lẽo. Ngươi quyết dự ý mình còn bôi nhỏ chúng ta học viện, còn tuổi nhỏ, sao như vậy không biện thị phi, không biết lê nghĩa. Minh khiếu đại viên mãn uy áp nháy mắt từ trên người hắn phát ra ra tới. Quý hoài Lễ đứng lên tưởng giải thích hai câu, vội vàng hướng về phía hai vị trưởng lao chắp tay, nhị vị trưởng lão, Ngươi ngồi xuống. Ngại thanh mãi khí thanh âm lại có loại không dung kháng cự lực lượng. Quý thiên tâm đang nói chuyện thời điểm không thích có người quấy rầy. Quý hoài lễ căn bản là theo bản năng phản ứng lại ngồi xuống. Đường hắn phản ứng lại đây thời điểm, chính mình đã ngồi trở lại nguyên lai vị trí thượng. Quý thiên tâm nhìn Lý Trường Lão, không nhanh không chậm trong giọng nói đã có một chút phẫn nộ. Các người, muốn cướp ta đồ vật, còn hung ta. Lý Trường Lão, tư khấu diễn mị hạ con người, tiểu nha đầu là sinh khí. Quý thiên tâm cẳng chân đi phía trước mại một bước, màu trắng dày theo cũng như ẩn như hiện. Bên hông treo ngọc truy thượng tùa cũng tùy theo cơ cơ. Mà nàng đi phía trước này một bước lại mạc danh làm phía trước đô trưởng lao sau này lui một bước. Quý hoài lễ cũng không biết có phải hay không trong khoảng thời gian này bị quý thiên tâm bị làm ra bệnh tim, chạy nhanh nói thanh, xuống tay nhẹ điểm. Đây chính là quá ương điện, là hoàng thất ta. Nơi này nhưng đều là quên quý. Nếu là quý thiên tâm thật đại khai sát giới, kia cũng không phải là một chuyện nhỏ. nhiên Ở quý hoài lễ những lời này thanh em mới vừa khởi thời điểm, nguyên bản còn đứng ở quý thiên tâm trước mặt đỗ trưởng lao thân thể nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh bay đi ra ngoài. Ngay sau đó phanh, một tiếng thật mạnh nện ở trên mặt đất. Tại đây trận thanh em vang lên đồng thời. Lại là một bóng người bay đi ra ngoài. Phanh, mọi người còn chưa tới kịp phản ứng, quý thiên tâm thân mình đã xuất hiện ở đại điện ở giữa. Nàng tay trái phụ ở sau người. Một cái tay khác bị to rộng tay háo toàn bộ hợp lại ở bên trong. Nàng đem vươn đi chân nhỏ chậm rãi thu trở về, lại giấu vào màu trắng váy dài bên trong. Này! Là đá! kia hai người bị một chân đá ra đi. Chứ 112 các ngươi sợ, là nàng. Mọi người nhìn xem quý thiên tâm, lại nhìn xem tiêu bên ngoài căn bản đều nhìn không tới bóng dáng nhị vị trưởng lão Trong lúc nhất thời cảm thấy trước mắt phát sinh hết thể liền đi theo nằm mơ giống nhau. Kia đứng ở ở đại điện trung ương sinh cùng bút bê sứ dường như tiểu nữ hoa, thấy thế nào đều là một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Chính là kia hai người rõ ràng là bị nàng đá ra đi đi. Quý thiên tâm dung sắc lãnh đạo, ta nói rồi, các ngươi giải thích, cùng ta không quan hệ. Muốn cướp ta đồ vật, cũng muốn có cái kia bản lĩnh. Mộ dung vô ngân đồng tử một trận co chặt, là chết kỳ. Tư khấu diễn biết ở đây võ giả suy nghĩ cái gì, hắn thu thu con ngươi quẹ miệng cười như không cười, nhưng không chỉ là chết kỳ đâu. Tề Phong tưởng đi lên động thủ, nhưng lại bị Mộ Dung Vô Ngân quả xếp cái ngăn cản. Mới vừa rồi, các ngươi là đang sợ nàng? Mộ Dung Vô Ngân thấp giọng dò hỏi.